Không nóng này, này ba người quan hệ đã phi thường khẩn trương, hơi có gió thổi cỏ lay, liền đủ hù dọa bọn họ ba người ra tay. cốt lão cười cười. Không tồi, lúc này đây, chúng ta không vội mà ra chiêu, nhìn xem này ba người phản ứng đi. Tiêu Phượng loan trong lòng đại định, nếu là Quảng Thanh Cung nội đoàn kết một lòng, như vậy nàng sẽ khó giải quyết không thôi, không biết muốn như thế nào xuống tay. Nhưng hiện tại nàng đã biết Quảng Thanh Cung nhân tâm tứ tán, vậy là tốt rồi nhiều. Tiêu phượng loan canh trừng tay áo kêu tiến vào, đem chính mình cùng cốt lão mới vừa phân tích ra tới kết quả, nói cho phong tụ một lần. Phong tụ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng rõ ràng cùng Minh Vương Phu Nhân cùng nhau đến Quảng Thanh Cung, như thế nào Minh Vương Phu Nhân lập tức thu thập đến như vậy nhiều ít có người biết tư liệu, nàng lại liền gió thổi cỏ lay đều không có nghe được. Minh Vương Phu Nhân là làm sao bây giờ đến? Minh Vương Phu Nhân, chúng ta đây muốn đem mấy tin tức này làm mặt khác mấy người biết không? Tự nhiên, tiêu phượng loan gật đầu, làm cho bọn họ đã biết quảng thanh cung bên trong mâu thuẫn, bọn họ sẽ biết muốn như thế nào làm. Còn có, ta muốn hỏi hạ hà, hà quang đạo, hắn đối này đó tình huống lại hiểu biết nhiều ít. Nô tỷ nhìn, nguy hiểm. Phong tụ, ha hạ, cười. Tím, hư, thanh ba vị ngôn tử chính là bái kết huynh đệ, nếu hà quang đạo biết đến lời nói, hắn sao có thể sẽ nhẫn được không nói cho Minh vương phu nhân, đã sớm cùng hiến vật quý tựa mà lấy ra tới khoe ra. Cũng là, tiêu phượng loan trợ trắng mắt, trên thực tế, nếu không phải nàng có cốt lão cái này thần trợ công ở, chỉ sợ như vậy bị ẩn việc, nàng cũng không có khả năng biết. Cho nên, Hà Quang Đạo không biết cũng là bình thường sự tình. Ta đi, này ba cái lão ra hỏa tàng đến nhưng đủ thâm a được đến tin tức Hà Quang Đạo tức giận đến thiếu chút nữa chửi mà nó. Hắn tốt xấu cũng ở đời trước thanh ngôn tử bên người lăn lộn mấy năm, ba vị ngôn tử ở mặt ngoài tương đắc cũng không chặt chẽ. Giao tình đạm như nước, nhìn cũng không có cái gì đặc biệt. Ba người quan hệ, thật sự có thể dùng nước sôi để nguội tơi hình dung, lẫn nhau không quấy nhiễu, không xâm phạm lẫn nhau, liền tính là ở tuyển đệ tử thượng, ba người cũng chưa từng có xuất hiện quá tranh đến mặt đỏ tai hồng tình huống. Liền bởi vì cái này tình huống, Hà Quang Đạo vẫn luôn cho rằng ba vị ngôn tử chi gian quan hệ bình thường đến không thể lại bình thường, so người xa là hảo không bao nhiêu. Hiện tại Tiêu Phượng Loan nói cho hắn, ba người quan hệ chẳng những thực hào, hơn nữa vẫn là anh em kết bái huynh đệ, tử ngôn tử cùng hư ngôn tử vẫn luôn nghĩ phải cho đời trước thanh ngôn tử báo thù báo thủ chi tâm so lỗ đạo tử chấp nhất nhiều, Hà Quang Đạo như thế nào có thể không chịu kích thích đến muốn mắng người. Bị Tiêu Phượng Loan như vậy vừa nhắc nhở, Hà Quang Đạo cũng phục hồi tinh thần lại. Này ba người chi gian quan hệ nơi nào đơn giản, mà là phi thường không đơn giản. Ở địa phương khác, nếu là gặp được tư chất hảo đệ tử, bao nhiêu người muốn cướp phá đầu đều thiên lý mã thường có, bá nhạc không thường có, chính là có bá nhạc ngộ không thiên lý mã kia cũng là nhân sinh một đại ăn năn. coi như sơ chính mình gia nhập quảng thanh cung, bái nhập đời trước thanh ngôn tử môn hạ hư ngôn tử cùng tử ngôn tử không tranh không xảo thái độ đã chứng minh rồi ba người quan hệ phi thiển, thiết đến lợi hại. hà quang đạo cũng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì lỗ đạo tử muốn lập hắn vì bốn ngôn tử. Hiện tại lại lập tiêu phượng loan vì kim ngôn tử nguyên nhân. Hắn vốn là không phải cái gì kẻ ngu rốt, tiêu phượng loan điểm hắn một chút, lỗ đạo tử tính toán, hà quang đạo tự nhiên là có thể nghĩ đến minh bạch, lỗ đạo tử đây là lấy chúng ta toàn bộ đều đương quân cờ cùng mồi dùng. Lỗ đạo tử cái này lão thất phu nhưng đủ hắc. Xảo cái gì, ngươi muốn cho tất cả mọi người đều biết, đem chính mình phá tan lộ sao? Tiêu phượng minh chịu đựng hướng hà quang đạo trên đầu chụp xúc động, hà giọng huấn một câu. Tiêu Phượng Minh rất rõ ràng, Hà Quang Đạo ở Tiêu Phượng Loan trước mặt dễ khi dễ vô cùng, chính là ở bọn họ vài người trước mặt, lại không có như vậy dễ nói chuyện. Hà Quang Đạo đối bọn họ cũng không tệ lắm, vẻn vẹn là bởi vì bọn họ cùng Tiêu Phượng Loan quan hệ. Vì thế, đối mặt Hà Quang Đạo có chút não tàn hành vi, Tiêu Phượng Minh liền tính là không thích, cũng chỉ có thể nhìn, sau đó khuyên nhiều Hà Quang Đạo vài câu, đừng làm cho Hà Quang Đạo đem Tiêu Phượng Loan cũng cấp liên lụy. Yên tâm, sẽ không có người nghe được Hà Quang Đạo không để bụng mà nói một câu Thôi bỏ đi, đừng quên, Chu thường cái này phiền toái rốt cuộc là ai giúp ngươi giải quyết Tiêu Phượng Minh không tín nhiệm mà nói Đó là một cái ngoài ý muốn Bởi vì Chu thường quan hệ, Hà Quang Đạo ở Tiêu Phượng Minh trước mặt khó được không mặt mũi Có chút không dám ngẩn đầu nói chuyện Hy vọng ngoài ý muốn chỉ có một, sẽ không tái xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba Tiêu Phượng Minh nói những lời này lúc sau Liền không có lại châm chọc Hà Quang Đạo Hiện tại vẫn là thương lượng một chút Liền Quảng Thanh cung cái này tình huống Chúng ta bước tiếp theo muốn như thế nào làm đi Chờ Hà Quang Đạo cùng Tiêu Phượng Minh xảo xong rồi Bách vị sinh mới hé răng Không vì cái gì khác Đơn giản là này hai cái Hắn một cái đều đắc tội không nổi Có cái gì hảo thương lượng Đi một bước tính một bước Lỗ đạo tử này chỉ cáo giả Cáo giả xảo quyệt Khó đối phó Tử ngôn tử cùng hư ngôn tử lại đều là lão thanh ngôn tử huynh đệ Hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ tìm ra lão thanh ngôn tử hung thủ Hà quang đạo cũng có chút não nhân đau Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Nhìn như bình tinh quảng thanh cung Kỳ thật dậu diếm như vậy nhiều sát khí Tam ngôn tử liền thành một hơi Lỗ đạo tử tưởng không kiêng kỵ cũng không được Hắn không biết lão tam ngôn tử rốt cuộc có hay không cái kia tà tâm Muốn mưu đoạt lỗ đạo tử cung chủ chi vị Nhưng không hề nghi ngờ chính là, này ba người khẳng định là đem bọn họ chính là huynh đệ tình huống, gạt lỗ đạo tử. Rốt cuộc mặc kệ bọn họ có hay không cái này tâm, khẳng định sẽ khiến cho lỗ đạo tử hoài nghi. Trừ phi tam ngôn tử không nghĩ hảo hảo sinh hoạt, nếu không ba người quan hệ chỉ có thể dùng dấu, tuyệt đối không thể làm người khác biết. Hắn làm lão thanh ngôn tử đại đệ tử, đi theo lão thanh ngôn tử bên người đã nhiều năm, về việc này, hắn đều chưa từng nghe tới nửa điểm tiếng gió. Chính mình cũng không có nhìn ra nửa điểm hoa văn Tam ngôn tử đều giấu đến như vậy đã chết Nhưng vẫn là bị lỗ đạo tử cấp đã biết Bởi vậy có thể thấy được lỗ đạo tử lợi hại Hắn không nghĩ đương lỗ đạo tử công cụ Cũng không nghĩ bị hư ngôn tử cùng tử ngôn tử bắt được nhược điểm Đem mệnh cấp tặng Tại như vậy hỗn loạn chiến cuộc bên trong Bọn họ càng là muốn ổn định Nếu là hành động thiếu suy nghĩ Một cái lộc không hảo liền đem này Hai phương nhân mã đều cấp đắc tội Nếu như bị tử ngôn tử hư ngôn tử cùng với lỗ đạo tử cùng nhau đối phó, chỉ bằng bọn họ này mấy cái tiểu nhân, muốn ứng phó có điểm khó, càng miễn bản Quảng Thanh cung còn có nhiều như vậy đệ tử. Như vậy được không? Hà Quang đạo lo lắng, Bách vị sinh đều có thể lý giải, cũng đều có thể tưởng được đến, cho nên hắn không có phản bác, chỉ là lo lắng biện pháp này không thể thực hiện được. Có cái gì được chưa? Ngươi không thấy được đại mỹ nhân đều không có sốt ruột sao? Đại mỹ nhân mỹ mạo cùng chỉ số thông minh chính là thành có quan hệ trực tiếp, đại mỹ nhân đều không vội, chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng. Liền quảng thanh cung cái này tình huống, đích xác sẽ làm chúng ta càng nguy hiểm, nhưng cũng có khả năng là một cái hảo cục diện. Nói cụ thể một chút, Tiêu Phượng Minh truy vấn, liền cái này tình huống, sao có thể còn sẽ là hảo cục diện? Muốn thật là hảo cục diện, Hà Quang Đạo còn có thể nói vừa rồi kia phiên ủ rũ nói, nàng không tin. Ta đã hiểu, lỗ đạo tử muốn đối phó tử ngôn tử cùng hư ngôn tử. Hư ngôn tử cùng tử ngôn tử đối lỗ đạo tử cũng rất nhiều phòng bị. Chúng ta nếu là nhân cơ hội chế tạo điểm hỗn loạn, này ba cái lão nhân liền trước người một nhà véo người một nhà, bởi vậy, chúng ta đương nhiên liền an toàn nhiều. Bách vị sinh ánh mắt sáng lên, kia ba cái lão nhân véo ở bên nhau, bọn họ bên này tự nhiên là không có nguy hiểm. Không chừng, đến lúc đó bọn họ còn có thể không ủng một binh một tốt, Tới cái ngồi hưởng ngư ông thủ lợi Không tồi Hà quang đạo gật đầu Này thế đạo A Chứ bỏ đại mỹ nhân ở ngoài Sở hữu nữ nhân đều là tóc dài kiến thức ngắn Buồn đến có thể Ta tưởng đại mỹ nhân một chút đều không nóng nảy Khẳng định cũng là như vậy tưởng Hà quang đạo trong lòng thoải mái Loại chuyện này rốt cuộc vẫn là bọn họ Nam nhân cùng nam nhân mới nói đến minh bạch Tiêu phượng minh chính là hạt xem náo nhiệt Người này không phải vô nghĩa Tiểu thất tự nhiên là trên đời tốt nhất nữ tử, sao có thể sẽ có nữ tử có thể cùng nàng so sánh với. Tiêu Phượng Minh hừ hừ, đảo cũng không có sinh khí bị Hà Quang đạo xem thấp, ngược lại vì sao quang nói phủng cao Tiêu Phượng loan nói mà cảm thấy cao hứng. Nguyên bản còn lo lắng cho mình lời nói thật quá đáng sẽ chọc giận Tiêu Phượng Minh, đến lúc đó Tiêu Phượng Minh cùng chính mình náo loạn làm sao bây giờ Hà Quang đạo ngẩn người, không nghĩ tới Tiêu Phượng Minh tiếp thu năng lực lại là như vậy hả? Được rồi. Chúng ta cũng nên đi, sư phụ tìm chúng ta hỏi chuyện lại lâu, cũng không cái này tình huống. Bách vị sinh sớm đã thành thói quen tiêu phượng minh loại này tư duy, nếu là ở chuyện khác thượng của trách tiêu phượng minh, tiêu phượng minh nhất định sẽ phá oanh đối phương. Chính là chỉ cần một xà đến tiêu phượng loan, lại làm thấp đi tiêu phượng minh, tiêu phượng minh liền cùng không cảm giác dường như không tồi, chúng ta đi rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Rốt cuộc tử ngôn tử cùng hư ngôn tử hiện tại nhìn chầm chầm người là ngươi, tiêu phượng minh cao hứng mà nâng nâng cầm. Không cần hỏi cũng biết, tử ngôn tử cùng hư ngôn tử nhất định là hoài nghi Hà Quang Đạo, đặc biệt là cái kia hư ngôn tử mỗi ngày đều phải cùng Hà Quang Đạo đối thượng vài lần. Lúc ấy, Hà Quang Đạo lòng tràn đầy cho rằng hư ngôn tử là không quen nhìn hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn, cho nên hư ngôn tử nghĩ mọi cách đem hắn lót xuống dưới. Bị hai vị lão ngôn tử nhìn trầm chầm, chầm, hà quang đạo nhật tử tuyệt đối hảo quá không đến chạy đi đâu. Ha ha a, bị tiêu phượng minh trả thụ một phen hà quang đạo lạnh lùng cười, cũng chưa nói cái gì, tùy tiêu phượng minh đi nháo tiểu biệt nữ. Hà quang đạo bên này người hảo thông chi, nhưng là đi theo hư ngôn tử cùng tử ngôn tử bốn người, liền không tốt lắm thông chi. Tiêu phượng loan chỉ là lưu lại ký hiệu, âm thầm nói cho bốn người. Nhiều chú ý hạ chính bọn họ đi theo sư phụ, mặt khác tin tức liền không thể lại ở lâu. Như vậy có thể hay không còn có vấn đề? Phong tụ hỏi tiêu phượng loan. Vấn đề khẳng định sẽ có, liền xem chúng ta từng người có thể khống chế nhiều ít. Tiêu phượng loan đánh một cái ha ha, những cái đó để tử hiện tại đều thế nào? trừ bỏ triệu thiên ý cùng hứa lên lầu ở ngoài, những người khác đều có khả nghi. Phong tụ không khách khí mà nói một câu, những người đó ở nàng xem ra. Mỗi người lớn lên giáo giác lấm la lấm lét, không giống người tốt. Dù sao đồ vật chụp vào trong tay của ngươi không tin được người liền không cần quá tiện nghi bọn họ. Nàng Kim Phong Điện trước 50 vị đệ tử còn không có bài xuất ra đâu, nên như thế nào chia sẻ vật tư, từ nàng cái này Kim Ngôn Tử định đoạt. Tuy nói trước 50 xếp hạng còn không có ra tới, chính là phong tụ đại sư tỷ địa vị, tuyệt đối là không người có thể giao động. Cho nên Tiêu Phượng Loan đem Kim Phong Điện một chút sự tình xử lý quyền giao cho phong tụ, cũng không có người hoài nghi trong đó sẽ có cái gì vấn đề. Cung chủ, kế tiếp muốn như thế nào làm? Lỗ đạo tử bên kia cũng có tình huống. Giống nhau đệ tử mới gia nhập Quảng Thanh Cung, toàn sẽ từ ba vị ngôn tử phân phối thu làm đồ đệ, lỗ đạo tử là không thu đồ. Kỳ thật bằng không, lỗ đạo tử cũng là thu đồ đệ, chỉ là âm thầm thu, ngay cả ba vị ngôn tử đều không rõ ràng lắm. Lỗ đạo tử là cỡ nào khôn khéo người, thực mau liền ý thức được quảng thanh cung loại này cách cục kỳ thật đối hắn cái này cung chủ phi thường bất lợi. Nếu là ba vị ngôn tử có nhị tâm, thậm chí cùng một ruột nói, như vậy hắn cái này cung chủ liền đem nganh đón tai hòa ngập đầu. Theo sau, lỗ đạo tử ở phát hiện thanh ngôn tử, hư ngôn tử, tử ngôn tử thật sự có không thể cho ai biết quan hệ, phi thường thân mật, lỗ đạo tử liền phi thường sốt ruột. Cũng là ở lúc ấy, lỗ đạo tử mới bắt đầu chính mình tìm kiếm có thiên phú đệ tử, âm thầm bồi dưỡng, không cho bất luận kẻ nào biết, ít nhất đến bây giờ, hư ngôn tử cùng tử ngôn tử thật là không biết. Này bốn cái thiếu niên không phụ lỗ đạo tử trọng vọng, đích xác thực ưu tú Bọn họ hiện tại chỉ kém tử dai lúc đầu một chút, chỉ cần bọn họ có được tử dai lúc đầu thực lực, liền đại biểu cho bọn họ có trở thành ngôn tử tư cách. Lỗ đạo tử thu bốn cái đệ tử, cho nên... Lỗ đạo tử mới có thể nói, xem ở hà quang đạo thiên phú thượng, hắn chuẩn bị mở 4 ngôn tử. Cái này đệ tứ ngôn tử vị trí, lỗ đạo tử cũng không phải thật sự hướng về phía đối hà quang đạo thưởng thức, mà làm chính mình bốn cái đệ tử lót đường. Chỉ cần tứ đệ tử có tử dai lúc đầu thực lực, lỗ đạo tử liền có thể diệt trừ lão ngôn tử, lại đỡ chính mình đệ tử thượng vị, giải quyết sở hữu nỗi lo về sau. Đối mặt nguyên bản tam ngôn tử cục diện bế tắc, lỗ đạo tử thật cao hứng hà quang đạo xuất hiện. Thế cho nên có thể làm hắn danh chính ngôn thuật đưa ra bốn ngôn tử thiết tưởng Đến nỗi sau lại, thanh ngôn tử đi long tưởng quốc sẽ chết, đây là lỗ đạo tử sở không có kế hoạch đến. Nghe được thanh ngôn tử tin người chết, đối với lỗ đạo tử tới nói, không thua gì bầu trời rớt bánh có nhân kinh hỉ. Kế tiếp, phải hảo hảo ngẫm lại. Hiện tại cục diện với chúng ta có lợi, còn có các ngươi bốn cái cần thiết nắm chặt thời gian, chạy nhanh tấn chức đến tử dai lúc đầu, minh bạch sao... Đối mặt chính mình sở thu bốn cái đệ tử, lỗ đạo tử sắc mặt trầm xuống, huấn một câu. Cung chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận lực. Tứ đệ tử sắc mặt biến đổi, biểu tình ngưng trọng không ít. Không phải tận lực, là nhất định, đừng quên các ngươi chính mình lúc trước tâm nguyện. Các ngươi nghi ra đầu người mà, hiện tại chỉ kém một bước, chỉ xem các ngươi chính mình. Lỗ đạo tử nheo nheo mắt. Này bốn cái đệ tử, hắn cũng không phải là hạt chọn, mà là chọn lựa kỹ càng. Bốn người này chẳng những có thiên phú, càng quan trọng là có giá tâm, có kiên trì. Đối này bốn cái đệ tử những năm gần đây biểu hiện, lỗ đạo tử rốt cuộc là vừa lòng. Nhưng năm nay Quảng Thanh Cung nội đột nhiên xuất hiện tám tử dai lúc đầu đệ tử, cái này tình huống khó tránh khỏi kêu lỗ đạo tử trong lòng hơi hơi hoảng hốt. Tám tử dai lúc đầu, đây là lỗ đạo tử trước kia tưởng đều không có nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện tốt. Này tám tử dai lúc đầu tu linh cao thủ, dùng đến hảo. Đó là tám đem lưỡi dao sắc bén, có thể giúp hắn hoàn toàn diệt trừ tử ngôn tử cùng với hư ngôn tử vũ khí sắc bén, dùng không tốt, liền sẽ thương đến chính mình, cho nên đây là tám đem kiếm hai lưỡi. Lỗ đạo tử cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Vạn nhất thuận lợi, hư ngôn tử cùng tử ngôn tử vừa chết, lỗ đạo tử tất là dung không dưới hà quang đạo cùng tiêu phượng loan, khi đó hắn là có thể làm chính mình tự mình bồi dưỡng bốn cái để tử trở thành bốn ngôn tử. Thật đến kia một bước. Hắn này bốn cái đệ tử cần thiết đến là tử giai lúc đầu tu linh giả, đây là trở thành ngôn tử tiên quyết điều kiện. Lỗ đạo tử khó tránh khỏi lo lắng, hắn lộ đều cấp bốn cái đệ tử phô hảo, lâm môn một chân thời điểm, này bốn cái đệ tử chính mình trước chân mềm, này liền không đẹp. Là, cung chủ, bốn người lên tiếng. Hảo, kế tiếp, các ngươi như cũ từng người thay ta giám thị một vị ngôn tử, không thể buông tha bất luật cái gì manh mối. Bốn ngôn tử bên kia tình huống Ta đều có an bài Được đến khẳng định đáp án sau Lỗ đạo tử không có lại huấn bốn người Làm bốn người ở tu luyện đồng thời Đừng từ bỏ đôi bốn vị ngôn tử giám thị Cung chủ Ngô trở cáo lui Bốn người không nói hai lời Rời đi lỗ đạo tử chủ phong điện Sau đó một người một điện mà nhìn chằm chằm bốn ngôn tử Bốn cái đệ tử mới Mỗi người vào vị trí của mình Lỗ đạo tử liền phái người tặng không ít Linh đan rượu dược cấp tiêu phượng loan nơi kim phong điện Lỗ đạo tử chẳng nhưng không có nửa điểm phải vì khó tiêu phượng loan cái này tân ngôn tử, ngược lại rất có hảo hảo tài bồi, giúp đỡ tiêu phượng loan lớn mạnh kim phong điện ý tứ. Nhìn đến kia một đám lại một đám bị đưa tới đan dược, hoa cỏ, cùng với thế gian khó được một cầu binh khí, tiêu phượng loan cười, lỗ đạo tử thật là tạp vốn gốc. Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì lỗ đạo tử một hai phải lộng bốn cái ngôn tử, nhưng hiển nhiên hắn là vì cái gì ở làm trải chăn. Hà quang đạo miễn cưỡng có thể cùng hư ngôn tử cùng tử ngôn tử chống lại, chỉ có nàng cái này mới nhập chức kim ngôn tử thực lực yếu nhất. Hư ngôn tử cùng tử ngôn tử là một bên người, lỗ nói chỉ là tưởng đem nàng dưỡng phì lúc sau, làm nàng cùng hà quang đạo chạm một bên, cùng tử ngôn tử cùng hư ngôn tử thế lực ngang nhau. Một câu, lỗ đạo tử cùng tử ngôn tử, hư ngôn tử đầu phát, nàng nhân tiện nghi là được rồi, chỉ điểm này đối tiêu phượng loan tới nói, cũng đủ rồi. Tiểu thư, thật muốn bồi dưỡng hứa lên lầu cùng triệu thiên ý sao? Nghĩ không ít thứ tốt đều tiện nghi này hai cái tiểu tử thúi, phong tụ trong lòng có điểm nho nhỏ không thoải mái, Minh Vương còn không có đến quá phu nhân đưa đồ vật đâu, kia hai cái tiểu tử nhưng thật ra chiếm hết tiện nghi. Lỗ đạo tử phát xuống dưới những cái đó đang dược, tức không kịp ta luyện, cũng không kịp các ngươi trên tay có. Này đó tàn thứ phẩm, đưa ngươi đương đạn châu ngươi ngại đánh đến không thuận tay đâu. Muốn tới gì dùng? Tiêu Phượng Loan không sao cả mà nói, toàn bộ kim phong điện, trừ bỏ phong tụ, nàng cũng liền nhận thức một cái hứa lên lầu một cái triệu thiên ý. Đến phiên bọn họ trong tay, đều làm muốn vứt đồ vật, dứt khoát liền đưa cho này hai cái còn xem như tương đối quen mắt tiểu tử bái. Cái này, phong tụ sửng sốt, phát hiện Tiêu Phượng Loan nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Nàng chỉ lo không thoải mái. Cảm thấy phu nhân đều đem đồ vật đưa cho kia hai cái tiểu tử thúi, Lại quên mất mấy thứ này, đừng nói là nặng, Đã trường xem qua giới bách vị sinh mấy người đều là trướng mắt. Liền loại này rác rưởi nàng rồi dám cái gì, Không phải cùng chính mình không qua được sao, choáng váng. Nghĩ thông suốt lúc sau, phong tụ liền không hề tâm lý gánh nặng, Đem này đó chính mình đều không cần rác rưởi Cầm không ít cấp hứa lên lầu cùng triệu thiên ý. Nhìn phong tụ lấy tới đồ vật, hứa lên lầu cảm động đến độ mau khóc, Ý trời, ngươi xem, Kim Ngôn Tử thật là người tốt, chúng ta trước kia như vậy đãi nàng, nàng chẳng những đại nhân bất kể tiểu nhân quá, còn như thế coi trọng hậu đãi với chúng ta, về sau không được ngươi lại nói Kim Ngôn Tử nói bậy. Được rồi, lời này ngươi đều nói vài biến, triệu thiên ý vẻ mặt cổ quái. Hắn đích xác vẫn luôn cảm thấy, Kim Ngôn Tử môn hạ đệ tử ít nhất, nếu là chính mình tới sớm, không chừng có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Chính là hắn vạn lần không ngờ... Hắn được đến đã không phải nhiều Mà là sắp phát ra tới Rõ ràng Kim Phong Điện Môn Hà Đã không ngừng hắn cùng hứa lên lầu Hai cái đệ tử Nhưng là có cái gì thứ tốt Lại chỉ có hắn cùng lên lầu mới có thể tiếp xúc được đến Những đệ tử khác giống như bài trí giống nhau Triệu Thiên Ý nguyên bản liền Không cảm thấy Tiêu Phượng Loan là người tốt Có tính kế Đối lúc trước khảo hạch sự tình Cũng hoàn toàn không hoàn toàn không bỏ trong lòng Chính là Tiêu Phượng Loan náo loạn như vậy vừa ra sau Triệu Thiên Ý cả người đều choáng váng. Cho tới bây giờ, Triệu Thiên Ý đều tưởng không rõ, Tiêu Phượng Loan làm như vậy, rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng không thể phủ nhận chính là, Triệu Thiên Ý ở Tiêu Phượng Loan trước mặt, càng ngày càng không có tự tin, sống lưng cũng thẳng không đứng dậy. Hắn cùng hứa lên lầu không giống nhau, hứa lên lầu chưa từng có hoài nghi quá Tiêu Phượng Loan, cho nên có thể đối Tiêu Phượng Loan tràn ngập cảm kích chi tình. Triệu Thiên Ý lại làm không được, hắn thật là cảm kích Tiêu Phượng Loan, có thể tưởng tượng đến Tiêu Phượng Loan thời điểm, trong lòng lại vô cùng trột ra, tổng cảm thấy chính mình giống như vô pháp đối mặt Tiêu Phượng Loan. Mặc kệ Triệu Thiên Ý trong lòng là nghĩ như thế nào, liền bởi vì Triệu Thiên Ý đã ngộ, hứa lên lầu cùng Triệu Thiên Ý thành Kim Phong Điện các đệ tử nhất hâm mộ người. Sớm biết rằng Kim Ngôn Tử là như vậy trọng tình trọng nghĩa người, ta liền. Không ít đệ tử hối hận không thôi Chỉ than chính mình ánh mắt không tốt chật một bước mới có thể sai thất như vậy Nhiều thứ tốt Phong tụ là cái thứ nhất gia nhập kim phong điện Thành kim phong điện đại sư tỷ Kim ngôn tử trực tiếp đem kim phong điện Rất nhiều sự tình Giao cho phong tụ vị này đại sư tỷ đi xử lý Đương cái phủi tay trưởng quầy Không thể nghi ngờ Phong tụ trong tay trưởng có ngôn tử giống nhau quyền lực Lại xem hứa lên lầu Cùng triệu thiên ý Kim phong điện mới thành lập To như vậy một cái kim phong điện trên dưới chỉ có kim ngôn tử cùng phong tụ hai người thời điểm, này hai cái, ngốc, tiểu tử thế nhưng chạy tới. Nghe được hứa lên lầu cùng triệu thiên ý thành kim ngôn tử đệ tử, hơn nữa vẫn là chính mình chủ động đưa tới cửa đi, bao nhiêu người cười hai người ngu dại. Cho tới bây giờ, những cái đó đã từng chê cười hai người ngu dại người, thật sự là bạch bạch vả mặt, nan kham không thôi. Đến nỗi sau lại mới gia nhập kim phong điện người, liền tính là gia nhập, cũng có chút chập nhìn tiêu phượng loan như là không cần tiền giống nhau đem tu linh đan lần lượt mà ban cho hứa lên lầu cùng triệu thiên ý cùng bài với tiêu phượng loan môn hà đệ tử đố kỵ đôi mắt đều đỏ nếu là bọn họ có thể sớm một chút tuệ nhãn thức anh hùng nhìn ra kim ngôn tử chính là một cái tiềm lực cổ sớm gia nhập hiện tại liền không nên là bọn họ hâm mộ hứa lên lầu cùng triệu thiên ý hai cái lăng đầu thanh mà là trái ngược hứa lên lầu cùng triệu thiên ý đái ngộ không bao lâu liền truyền khắp toàn bộ quảng thanh cung Trong lúc tin tức bị tất cả mọi người biết khi hâm mộ đố kỵ hứa lên lầu cùng triệu thiên ý người, liền không đơn thuần chỉ là chỉ có kim phong điện, mặt khác tam phong điện đệ tử đồng dạng đố kỵ đến đau lòng. Kim ngôn tử, lại có ba mươi mấy cái đệ tử nói muốn gia nhập, thu không thu. Đối mặt càng ngày càng nhiều đệ tử, phong tụ sắc mặt rất là khó coi. Này đó đệ tử lại không có gì dùng, số lượng càng nhiều, nàng sống càng nhiều. Nếu là có thể nói... Phong tụ thật muốn đem những cái đó dục chen vào kim phong điện đệ tử, một cái sách theo quang ra ngoài, phiền đã chết. Không thu, đủ rồi. Tiêu phượng loan cười cười. Đệ tử loại đồ vật này, quý tinh bất quý đa, thiên phú còn có thể hậu thiên bổ, nhưng ta càng nhìn chúng chính là tâm ý, tâm không thành giả, không thu. Nhìn đến kim phong điện phúc lợi hảo, cho nên một đám đều chen qua tới, kia cũng đến xem nàng có chịu hay không thu a Là... Kim ngôn tử, phong tụ vui vẻ, minh vương phu nhân cơ trí, không thu những người này đại biểu cho nàng sống có thể giảm rất nhiều. Nghĩ kim phong điện trên dưới, hơn nữa chính mình tổng cộng liền 30 cái đệ tử, nếu là tính thượng tiêu phượng loan chính là 31 cá nhân, đối mặt đơn giản như vậy tạo thành, phong tụ trong lòng lập tức liền thoải mái. Đối mặt một đống quỷ lại với kim phong điện cửa nội môn đệ tử, phong tụ lạnh một khuôn mặt nói, kim ngôn tử có lệnh, thiên phú có thể hầu thiên bổ. Tâm không thành giả lại không được nhập kim phong điện môn hạ, kim phong điện đệ tử đã mãn, không hề khác chiêu. Các người về đi. Tưởng nhập kim phong điện nội môn đệ tử ngốc rất một mảnh, mặt khác tam phong điện nội môn đệ tử, có 500 người. Kim ngôn tử toàn bộ môn hạ, ngay cả trước 50 xếp hạng đệ tử cũng không tề, liền nói kín người, không chiêu, nói giỡn đi. Lại nghĩ đến phong tụ lời nói mới rồi tới chậm một bước người thật là hối hận đến đấm ngực dập chân. Thiên phú không đủ hậu thiên bổ, những lời này ý tứ là chỉ cần trở thành kim phong điện đệ tử, kim ngôn tử là tuyệt đối sẽ không luyến tiếc đối chính mình đệ tử ở sử dụng đan dược. Tâm thành giả thiện, này nói chính là, nếu là bọn họ sớm một bước nhập kim phong điện, vô luận bọn họ tư chất có bao nhiêu kém, kim ngôn tử đều sẽ không từ bỏ bọn họ. Tưởng tượng đến phía trước chính mình quan vọng thái độ, bao nhiêu người tức giận đến tưởng đấm hư chính mình ngược Lúc trước như thế nào liền tưởng như vậy nhiều đâu, một đầu chui vào kim phong điện, đời này đều phát đạt. Sống chung không gia nhập kim phong điện người hối hận vô cùng so sánh với, này đã là kim phong điện đệ tử 30 người, trong lòng kia kêu một cái kêu ngạo. Đặc biệt là những cái đó không giống hứa lên lầu cùng triệu thiên ý giống nhau, bắt được tu linh đang đệ tử, phía trước còn ở tức giận bất bình, cảm thấy chính mình đã ngộ bất công, hiện tại liền không có loại này ý tưởng. Rốt cuộc bọn họ thảm hại hơn người. Thật sự là quá nhiều. Bọn họ tốt xấu đã là kim ngôn tử đệ tử, những người khác muốn gia nhập kim phong điện đều không được. Xem bọn họ tâm nhiều thành, sớm liền gia nhập kim phong điện, kim ngôn tử này thả thiếu không ẩu tính cách, thật sự là quá tuyệt vời. Thực hảo, này ba viên tu linh đan là kim ngôn tử ban cho ngươi, nhớ kỹ, kim ngôn tử chỉ chứa tâm thành đệ tử. Phong tụ ném xuống một con trang ba viên tu linh đan bình nhỏ cấp quỳ gối chính mình phía dưới tiểu đệ tử bộ dáng cực kỳ cao cao tại thượng. Đa Tà Đại Sư tỷ, người nó cũng không thèm để ý, nếu hoạch chân bảo mà phủng cái kia tiểu bình sứ, đại sư tỷ yên tâm. Ta đối sư phụ tuyệt đối là toàn tâm toàn ý, ai nếu là dám tính kế hãm hại sư phụ, đó là cùng ta là địch, ta nếu biết tình huống như thế nào, tất sẽ nói cho đại sư tỷ, tuyệt không giấu giếm. Thiên nột, ba viên tu linh đan, hắn nguyên bản ở hư ngôn tử môn hạ đại 5 năm, cũng mới đến quá ba viên tu linh đan. Tưởng tượng đến chính mình gia nhập kim phong điện còn không đến 5 ngày liền bắt được 3 viên tu linh đan, tiểu đệ tử chỉ cảm thấy chính mình phía trước 5 năm, quả thực chính là bạch qua Nếu là sớm biết Quảng Thanh Cung sẽ xuất hiện một cái kim ngôn tử, hắn là tuyệt đối sẽ không ở hư phong điện lãng phí thời gian. Nếu hắn có thể giúp đỡ kim ngôn tử càng nhiều vội, cung cấp càng nhiều tin tức, mặt khác 3 viên tu linh đan còn sẽ xa sao Nghĩ tiêu phượng loan trên tay Tu Linh đang tựa hồ so mặt khác tam ngôn tử còn nhiều, tiểu đệ tử liền tin tưởng tràn đầy. Đại sư tỷ ta cũng có chuyện muốn nói. Mới vẻ mặt ý mừng cầm Tu Linh đang tiểu đệ tử rời đi, một cái khác đã quan sát hồi lâu tiểu đệ tử tiếp theo thượng một vị, thò án vào phong tụ phòng, tướng môn thượng biểu kỳ chính mình cũng có tin tức muốn cung cấp. Nói đến nghe một chút. Phong tụ một bàn tay cầm bút lông, một cái tay khác chi chính mình đầu, nhìn phía dưới vẻ mặt hưng phấn tiểu đệ tử, trong ánh mắt gợn sóng bất kinh. Minh vương phu nhân quả nhiên hảo thông minh, biết những người này sẽ kháng không được muốn thật lớn ít lợi dụ hoặc tổng muốn nội chiến. Đã thu thập không ít tiểu đạo tin tức phong tụ đánh ngáp một cái, đều nghe ghét. Hồi đại sư tỉ nói, phía trước tới đại sư tỷ nơi này tổng cộng có 10 cái người, trong đó cái thứ ba đinh hưng lai lịch cực kỳ thú vị. Tựa hồ cùng hư ngôn tử có như vậy một chút tám gậy tre đều đánh không thân thích quan hệ. Thứ bảy cái kêu phòng tổ, có người từng gặp qua tử ngôn tử từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Quỳ gối phía dưới tiểu đệ tử trong mắt vừa chuyển, miệng một lưu, liền cùng điếm tiểu nhị báo đồ ăn danh dường như. Chẳng những canh chừng tay áo đều không nhớ rõ mười cái đệ tử tên đều báo ra tới, thậm chí còn nói ra tương đối mẫu chốt hai người. Úc! Phong tụ nhướng mày, giống như rất thú vị bộ dáng Cái kia kêu đinh hưng, đã cùng hư ngôn tử chính là tám gậy che đều đánh không thân thích, hư ngôn tử liền nhất định sẽ đặc biệt chiếu cô hắn. Đến nỗi ngươi mặt sau sở đề cái kia phòng tổ, bất quá chính là gặp mặt một lần, này tựa hồ cũng thuyết minh không được cái gì. Đại sư tỷ nói là, chính là, nói không phải, liền không phải. Tiểu đệ tử cũng không có phản bác, thành thật mà quỳ gối phía dưới, theo phong tụ nói. Thú vị, thật thú vị, ngươi tên là gì? Phong tụ cười đến càng hoan. Hồi đại sư tỉ nói, ta kêu toàn thông. Toàn thông ánh mắt sáng lên, hắn đây là được đại sư tỉ mắt ý tứ. Quả nhiên, hắn hôm nay đi này một bước là chính xác. Thực hảo, đây là ngươi nên được. Phong tụ cũng ném cho toàn thông một cái tiểu bình xứ. Chẳng qua này chỉ tiểu bình xứ bên trong trang hóa đã có thể nhiều hơn. Nhớ kỹ, chỉ có hiếu trung kim ngôn tử người, mới có thể ở kim phong điện đứng vững chân, minh bạch sao là toàn sáng choang bạch, toàn thông sửng sốt, xem ra cái này đại sư tỷ cùng kim ngôn tử quan hệ cũng thị phi thiện a. Nghĩ đến phong tụ cùng tiêu phượng loan là một khối gia nhập quảng thanh cung, phong tụ càng là đầu một cái nguyện ý đầu với kim ngôn tử môn hạ người, toàn thông lập tức liền ngộ, hợp lại ở gia nhập quảng thanh cung phía trước, kim ngôn tử liền cùng vị này đại sư tỷ cực kỳ quen biết, vị này bản lĩnh cao cường đại sư tỷ nguyên bản chính là kim ngôn tử người. Toàn thông nguyên bản còn đối tiêu phượng loan có do dự Tổng cảm thấy tiêu phượng loan đáy không phải giống nhau mỏng Chính là đang xem đến phong tụ tình huống lúc sau Toàn thông đột nhiên ngộ đến Hợp lại nhân ra kim ngôn tử kia cũng là có bị mà đến Tuyệt không phải cái gì dễ khi dễ chủ Đi xuống đi Phong tụ khóe miệng một nhấp Toàn thông tên này thật sự là không có bạch lấy Đầu óc đủ thông minh Lập tức liền nghĩ thông suốt Là toàn thông sinh là sư phụ đệ tử Chết là sư phụ quỷ, tuyệt không phản bội sư môn. Toàn thông làm trò phong tụ mặt, nặng nề mà khái một cái đầu, cái này đầu cũng là khái cấp tiêu phượng loan. Chờ toàn thông trong lòng bổ bổ loạn nhảy mà trở lại chính mình sân, đem cái chai tu linh đang đảo ra tới vừa thấy, cả người hoàn toàn sợ ngây người. Thế nhưng có mấy chục viên. Nghĩ đến đằng trước mười cái người, mỗi người chỉ lấy đến mấy viên, chính mình thế nhưng bắt được mấy chục viên, toàn thông kinh ngạc mà không thể tự khống chế. Toàn thông thân mình càng là run rẩy không thôi, hắn vận khí tới rồi, hắn vận khí thật sự tới rồi. Cái gì tử ngôn tử, hư ngôn tử, tính cái dám A, đương ai đổ đệ đều không có đương kim ngôn tử đệ tử tới hảo. Kim ngôn tử, quả nhiên có thu hoạch, phong tụ thực mau đem chính mình hôm nay được đến tin tức, giao cho tiêu phượng loan trước mặt. Tiêu phượng loan lấy quá vừa thấy, sau đó trực tiếp điểm điểm, đem cái này đinh hưng cùng phòng tổ cho ta đã ra đi. Ta môn hà không lưu bạch nhãn lang là kim ngôn tử phong tụ cũng không ngoài ý muốn xoay người rời đi sau đó mới đem được ba viên tu linh đan đinh hưng cùng phòng tổ đã đi ra ngoài từ nơi nào tới về nơi đó đi kim ngôn tử không lưu nhị tâm đệ tử này ba viên tu linh đan toàn đương uy cầu đinh hưng cùng phòng tổ bị quăng ra ngoài thời điểm còn vẻ mặt không thể hiểu được chờ nghe được phong tụ nói sau hai người đồng thời mặt thắc không hề nghi ngờ. Hai người bọn họ nhất định là bị người cấp bán đứng, cho nên kim ngôn tử mới có thể dung không dưới bọn họ. Lần này tím, hư, ngôn tử giao đãi xuống dưới nhiệm vụ, chính mình không có hoàn thành, trở về tất là không chiếm được tưởng thưởng, nhưng tốt xấu trên tay còn có ba viên tu linh đan, không mệt. Nghĩ đến kim ngôn tử phùng má giả làm người mập, hai người sáu viên tu linh đan liền không cần liền không cần, đinh hưng cùng phòng tổ lạnh lùng cười, cái này kim ngôn tử quả nhiên là cái tiểu cô nương. Dại dột không được. Chẳng sợ cung chủ cho nàng tu linh đan lại nhiều, Cũng liền 100 viên. Hôm nay đi 11 người, Ít nhất dùng hết 33 viên, Ý tứ là kim ngôn tử trong tay chỉ còn lại có 67 viên. Kế tiếp nhật tử như vậy trường, Kim ngôn tử lại muốn luận công hành thưởng, Nàng chỗ nào tới nhiều như vậy tu linh đan đến rồi gắn bó đi xuống, Quả thực chính là tự tìm tử lộ. Kim phong điện đệ tử thực lực không tốt, Ra cửa cũng chỉ có bị mặt khác tam phong trong điện môn đệ tử khi dễ phần. Hôm nay xỉ nhục, ngày nào đó bọn họ nhất định sẽ làm các sư huynh giúp bọn hắn báo. Cầm kia ba viên ngoài ý muốn chi hỉ tu linh đan, Đinh Hưng cùng phòng tổ xoay người đã muốn đi. Chỉ là, hai người còn chưa đi ba bước, phong tụ thanh âm một khoát hơ, phàm là đối kim ngôn tử một lòng giả, có thưởng, mỗi người nhưng đến sáu viên tu linh đan, tới ta chỗ lấy. Đinh Hưng, phòng tổ cả người đều ngây ngốc Hai người không thể tin được mà liếc nhau, ngươi nghe được, ngươi nghe được, không có khả năng, không có khả năng. Hai người cũng không dám tin tưởng phong tụ vừa rồi lời nói, bọn họ đã sớm thế Kim Ngôn Tử tính quá một bút chướng, Kim Ngôn Tử trong tay chỉ còn lại có 67 viên tu linh đan. Hai người bọn họ vừa đi, Kim Điện đang còn có 28 cái đệ tử, mỗi ngày người 6 viên liền đại biểu cho Kim Ngôn Tử muốn xuất ra 168 viên tu linh đan. Này kim ngôn tử rõ ràng liền 168 viên tu linh đan số lẻ đều nên lấy không ra a Không chờ đinh hưng cùng phòng tổ suy nghĩ cẩn thận, nghe được phong tụ thanh âm người đều chờ không vội ở phong tụ sân trước cửa xếp hàng, trực tiếp chạy vội tơi kim phong điện vào cung tới lánh tu linh đan. Phong tụ cũng không khách khí, nhưng phàm là xếp thành hàng, toàn cấp đối phương một con tiểu bình xứ. Mỗi một cái lánh đến tiểu bình xứ đệ tử cũng không dám tin tưởng. Chính mình gì cũng không có làm là có thể lánh đến 6 viên tu linh đan, vì thế bắt được tiểu bình xứ lúc sau, mỗi người đều làm cùng chuyện. Đó chính là mở ra tiểu bình xứ, đem trong bình tu linh đan đảo ra tới số một số. Tu linh đan tuyệt đối là tu linh đan, 6 viên cũng tuyệt đối là 6 viên. Không ít đều không phải là là mặt khác ngôn tử phái tơi cọc, chỉ là phía trước hôn không khai, nghĩ đến tiêu phượng loan nơi này đâm đâm vận khí đệ tử, phản ứng cực đại. Bọn họ ở bắt được 6 viên tu linh đan lúc sau, không thể tự khống chế mà khóc. Bái nhập kim phong điện môn hạ, trở thành kim ngôn tử đệ tử, này tất là chính mình đời này làm được nhất mẹ nó đối một cái quyết định. Lưu lại 27 cái đệ tử cao hứng đến khóc, mới bị đá ra đi đinh hưng cùng phòng tổ nhìn xem chính mình trên tay 3 viên, lại nhìn một cái nhân ra trong tay 6 viên, đinh hưng cùng phòng tổ đột nhiên cũng đặc biệt muốn khóc, muốn khóc đến so những người này lớn hơn nữa thanh. Bọn họ tựa hồ thật vất vả và chen vào tha thiết ước mơ phúc hoa, lại bởi vì chính mình ngu xuẩn, rời đi phúc hoa. Liền tính bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, trở lại tím, hư, ngôn tử chỗ đó, bọn họ cũng không có khả năng được đến tốt như vậy phúc lợi, bắt được 6 viên tu linh đan. Cung chủ rõ ràng chỉ cho kim ngôn tử 100 viên tu linh đan, kim ngôn tử lại cấp ra 100 viên trở lên tu linh đan, này thuyết minh cái gì, này thuyết minh kim ngôn tử bản thân liền có rất nhiều tu linh đan. Này đó tu linh đan không phải kim ngôn tử mua, chính là kim ngôn tử chính mình luyện. Giữa hai bên, vô luận là nào một loại tình huống, như vậy sư phụ đều là bọn họ cầu mà không được. Người trước đại biểu vị này ngôn tử có khổng lồ tài phú, người sau đại biểu cho vị này ngôn tử sẽ có được quần quần không ngừng tu linh đan. Không được, không thể suy nghĩ. Đinh Hưng cùng phòng tổ cảm giác được, theo chính mình nghĩ đến càng rõ ràng, trong lòng lấy máu đau đớn cảm càng rõ ràng, nếu là lại tưởng. Bọn họ sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Kim Phong Điện đệ tử một ngày ít nhất được 6 viên tu linh đang tin tức, lại lần nữa ở toàn bộ Quảng Thanh Cung bị điên truyền không thôi. Giờ này khắc này, toàn bộ Quảng Thanh Cung đệ tử chẳng những hâm mộ hứa lên lầu cùng triệu thiên ý, nhưng phàm là Kim Phong Điện đệ tử, đều là bọn họ đỏ mắt dục nhổ đối tượng. Không ít người đều suy nghĩ, Kim Ngôn Tử sở dĩ không thu đệ tử là cảm thấy 28 cái đệ tử đủ rồi. Nếu là này 28 cái đệ tử lại có vài người đã chết, tàn, mất tích, chính mình có phải hay không liền có cơ hội chen vào kim phong điện? Có việc, đối với bên ngoài truyền đến lời đồn, chính mình thậm chí bị bình thường, nhất tưởng bái sư phụ đồn đãi, tiêu phượng loan không chút nào để ý. Nhìn đến tới tìm chính mình hứa lên lầu cùng triệu thiên ý, tiêu phượng loan không thế nào để ý hỏi một câu. Đương nhiên có chuyện, triệu thiên ý sắc mặt hơi cương. Nỗ lực đem chính mình ngược dựng thẳng tới, làm chính mình không ở đi để ý Tiêu Phượng Loan đánh giá ánh mắt. Mỗi khi Tiêu Phượng Loan ánh mắt dừng ở chính mình trên người, Triệu Thiên Ý liền cảm giác được chính mình trên người thật giống như có một con con kiến ở bò, khó chịu đến lợi hại, chỉ nghĩ trốn tránh. Có việc, hắn tới là đến nơi, ngươi đi theo tới xem náo nhiệt gì. Nàng cho rằng thẳng đến chính mình đem Quảng Thanh Cung chơi hỏng rồi, Triệu Thiên Ý cũng không có khả năng đến nàng trước mặt mạo một lần phao. Triệu Thiên Ý có bao nhiêu không thích chính mình, tiêu phượng loan quá rõ ràng. Triệu Thiên Ý môi một nhấp, hắn thật là một chút đều xem không hiểu nữ nhân này, nữ nhân này kỳ thật rất rõ ràng tâm tư của hắn, biết hắn bản tính. Đúng là như thế, hắn mới không nghĩ ra, đối mặt hắn như vậy một người, nữ nhân này làm gì còn đối hắn tốt như vậy, hảo đến quá phận. Triệu Thiên Ý phát hiện chính mình phía trước chán ghét tiêu phượng loan, hiện tại càng chán ghét tiêu phượng loan. Chỉ là trừ bỏ chán ghét ở ngoài, tựa hồ còn có khác cái gì cảm tình ở bên trong. Được rồi, có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Trắng liếc mắt một cái ở bên cạnh xem kịch vui cốt lão, tiêu phượng loan kiên nhẫn lại không thừa nhiều ít. Chỉ nghĩ đem hứa lên lầu cùng triệu thiên ý đuổi rồi, lại cẩn thận tính toán một chút lỗ đạo tử cùng quảng thanh cung sự tình. Lỗ đạo tử này chỉ cáo giả tàng thật sự thâm, nguyên bản lão tam ngôn tử thiếu chút nữa liền bày lỗ đạo tử một đạo hiện tại lại là phản bị lỗ đạo tử cấp kiềm chế ở. Tiêu Phượng Loan không thể không may mắn, chẳng sợ chính nàng bản thân là tử giai đỉnh, phong tụ là, mặt khác mấy người đều có tử giai lúc đầu thực lực, nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, trực tiếp ra quảng thanh cung. Nếu không, liền lỗ đạo tử này hắc đến mạo phao tính tình, cuối cùng rốt cuộc ai có hại thật đúng là nói không tốt. Sư phụ, ngươi như vậy là không được, chúng ta nghe nói lỗ đạo tử một quý tựa hồ chỉ cấp 100 viên tu linh đan, Triệu Thiên Ý không nói lời nào, hứa lên lầu trước nói lời nói. Hứa lên lầu véo chỉ tính tính chính mình cùng Triệu Thiên Ý đã bắt được Tu Linh đan, hơn nữa phong tụ hôm nay mới vừa phát, hứa lên lầu lập tức liền véo ra một cái 200 nhiều số lượng. Nghĩ đến này số liệu, hứa lên lầu bị khiếp sợ, cung chủ rõ ràng chỉ cho sư phụ 100 viên, mặt khác 100 nhiều viên, sư phụ là từ đâu nhi làm ra. Nguyên lai like là vì chuyện này, yên tâm, ta không thiếu nợ bên ngoài. Cho các ngươi đồ vật chính là của các ngươi Ta sẽ không phải về tới Thế nhưng là vì Tu Linh đang tới Tiêu Phượng Loan nho nhỏ ngoài ý muốn hạ Hứa lên lầu tính cách cùng trường hoan không sai biệt lắm Cho nên đối hứa lên lầu Tiêu Phượng Loan thái độ vẫn là không tồi Không phải cái kia ý tứ Hứa lên lầu lắc đầu xấu hổ không thôi Hơn nữa Nếu là sư phụ thực sự có yêu cầu Ta có thể đem ta đỉnh đầu thượng trước cho ngươi Tu Linh đang một viên giá trị xa xỉ Sư phụ, mọi việc nên lượng sức mà đi Chẳng sợ sư phụ rất có tiền Có thể tạp đến khởi Này nhất thời liền cũng thế Nếu là vẫn luôn nện xuống đi Sư phụ liền tính là có núi vàng núi bạc Cũng có tạp xong một ngày Tiểu nha đầu Cái này hứa lên lầu rất khôi hài Muốn nhọc lòng cũng quá nhiều Phía trước là vì cái kia trịnh nha nhi Hiện tại lại là vì ngươi Không phải là trịnh nha nhi bên kia không hy vọng Hứa lên lầu liền theo dõi ngươi đi Cốt láo hết sức vui mừng, có tiện nghi liền chiếm A, hứa lên lầu còn chạy tơi cùng tiểu nha đầu giảng đạo lý, ngốc không ngốc. Được rồi, nàng căn bản là không cần chúng ta quan tâm, nàng đều có đúng mực, chúng ta đi thôi. Triệu thiên ý duỗi tay kéo lại hứa lên lầu cánh tay, đi ra ngoài. Ý trời, ngươi làm gì vậy, còn ở cùng sư phụ giận dỗi, cũng khác quá mức, sư phụ người này thật rất khá, ở trải qua trịnh nhã nhi sự tình lúc sau. Hứa lên lầu càng thêm cảm thấy, tiêu phượng loan như vậy cô nương thật không nhiều lắm thấy. Ta không phải xem nàng không vừa mắt, ta chỉ là cảm thấy chúng ta quan tâm quá nhiều, nàng căn bản là không cần. Sư phụ, hai chữ, triệu thiên ý hàm ở trong miệng, như thế nào cũng kêu không ra. Ý trời, ngươi còn nói không phải cùng sư phụ ở cáo kỉnh. Hứa lên lầu biểu tình trở nên rất là nghiêm túc, ý trời, ta không hy vọng ngươi trở thành cái thứ hai trịnh nhã nhi. Ta càng không nghĩ nhìn đến ngươi thượng bàn ăn cơm hạ bàn chửi mà nó sự tình tới. Hứa lên lầu cũng là bất đắc dĩ, làm sai sự chính là bọn họ, sư phụ cũng chưa theo chân bọn họ so đo, ý trời nhưng vẫn canh cánh trong lòng, muốn cùng sư phụ không qua được, này rốt cuộc là có ý tứ gì. Lên lầu, ngươi hiểu lầm, ngươi có hay không nghĩ tới kỳ thật nàng tu linh đang trừ bỏ cung chủ cấp ở ngoài, cũng không phải mua. Triệu thiên ý đều vô lực giải thích, hắn đối nữ nhân kia thật sự không hề tồn trước kia khúc mắc Có ý tứ gì? Hứa lên lầu nhíu mày, chứ bỏ mua, sư phụ còn có thể từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy tu linh đan. Ngươi đã quên, còn có luyện. Triệu thiên ý song quyền nắm chặt, trong mắt hiện lên tinh quang. Luyện, ngươi là nói luyện đan. Không có khả năng đi, sư phụ tu linh thiên phú cực cao, nếu nàng còn sẽ luyện đan, ít nhất cũng là cái dựa sư. Này cũng quá nghịch thiên Chứ bỏ chính nàng sẽ luyện đang ở ngoài Ngươi nói nàng còn có cái gì nguyên nhân Hảo phóng như vậy Ta tưởng ở tay nàng thượng sở có được tu linh đan, Tuyệt đối không ngừng 200 viên ít như vậy Triệu thiên ý càng nói càng hưng phấn Hắn cần thiết thừa nhận Bọn họ theo một cái phi thường ghê gớm sư phụ Ngươi nói được cũng quá khoa trương điểm Tu linh đan há là như vậy hảo luyện Sư phụ trên tay làm sao có nhiều như vậy tu linh đan? Hứa lên lầu nhíu nhíu mày mau Có điểm tin tưởng Lại có điểm không tin bộ dáng Y theo nàng cái này phát phát Ngươi nói nàng trong tay còn có hay không tu linh đan Hẳn là có Này liền đúng rồi 100 viên tu linh đan giá trị trăm vạn đan Coi như trên tay nàng còn có 100 viên tu linh đan Này liền đại biểu cho nàng 2000 vạn lượng đồ vật Ở tứ thần quốc có được nhiều như vậy Tài phú gia tộc Ngươi ta đều có thể số đến ra tới Chính là đối nàng Ngươi có ấn tượng sao? Mấy ngàn vạn lượng, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, Tiêu Phượng Loan có thể lấy đến ra hai viên tu linh đan ít nhất chứng minh rồi, nàng tài phú nhất định ở 2000 vạn lượng trở lên. Ở như vậy tiền đề dưới, Tiêu Phượng Loan ở tứ thần quốc trong vòng, căn bản là không có khả năng như vậy yên lặng vô danh. Lại nói tiếp, nàng rốt cuộc là ai? Triệu Thiên Ý ở tìm tòi nghiên cứu Tiêu Phượng Loan thân phận thời điểm mới nhớ tới, Tiêu Phượng Loan rốt cuộc là người phương nào, hắn cũng không biết. Kêu Tiêu Phượng Loan sư phụ, Triệu Thiên Ý là không muốn, cho tới bây giờ nhắc tới, hắn cũng chỉ có thể dùng, nàng, tới xưng hô Tiêu Phượng Loan. Ta như thế nào biết? Hứa lên lầu vô ngữ mà nói, sư phụ từ vì từng nhắc tới quá nàng ở tứ thần quốc sự tình, ta nghe nói, sư phụ nguyên danh kêu tiểu thất, bên liền hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu thất, chẳng lẽ sư phụ ở chính mình trong nhà đứng hàng thứ bảy, muốn thật là như vậy, sư phụ gia tộc cũng coi như là con cháu thịnh vượng. Tiểu thất, triệu thiên ý đem này hai chữ hàm ở trong miệng, không ngừng dư vị, vừa nghe liền không phải cái gì tên thật. Nào có người tên gọi sẽ kêu tiểu thất, này nhiều lắm là một cái đứng hàng, tuyệt đối không phải tên thật. Nghĩ đến chính mình hỏi thăm nửa ngày, như cũ không có thám thính đến tiêu phượng loan tên, đến nỗi tiêu phượng loan là từ đâu nhi tới. Càng là nửa điểm cũng không biết, triệu thiên ý trong lòng có chút không cam lòng. Này rốt cuộc là một cái cái dạng gì nữ nhân, thế nhưng sẽ thần bí đến như thế nông nỗi. Được rồi, đừng động, nếu là sư phụ thật sự sẽ luyện đan, kia có phúc chính là chúng ta. Phía trước hắn còn lo lắng sư phụ tay quá rộng, hiện tại hắn liền không cần lo lắng. Không được, ta phải hảo hảo tu luyện, làm chính mình linh lực tranh thủ sớm ngày đột phá, để báo đáp sư phụ tái tạo tri ân. Hứa lên lẩu lỗ mũi châu phun phun nhiệt khí, không nói hai lời liền trở về chính mình sân, muốn hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Đích xác, nếu là thực lực quá yếu, chỉ sợ ta cuối cùng ta cả đời này, đều không thể biết được nàng tên. Triệu thiên ý thực hụt hắn nhi mà nói một câu, phía trước hắn là khinh thường đi hỏi thăm nữ nhân kia tin tức, hiện tại hắn muốn biết, lại là nửa điểm biện pháp đều không có. Nữ nhân kia rốt cuộc là ai, lại là từ chỗ nào tới. Kim Phong Điện sự tình bị truyền đến ồn ào huyên náo, sở hữu nội môn đệ tử đều đỏ mắt Kim Phong Điện đệ tử, đừng nói là nội môn đệ tử, liền tính là hư ngôn tử cùng tử ngôn tử, thậm chí bao gồm lỗ đạo tử cái này cung chủ ở bên trong, đều xúc động không nhỏ. Kim ngôn tử, ngươi chuẩn bị đi trước ai chỗ đó? Này hư ngôn tử, tử ngôn tử cùng lỗ đạo tử đồng thời phát ra thiết mời kêu Minh Vương Phu Nhân đi ngồi ngồi, Minh Vương Phu Nhân hẳn là đi trước chỗ nào ngồi ngồi. Còn dùng tuyển sao? Đương nhiên là đi trước thấy lỗ đạo tử, rốt cuộc hắn mới là cung chủ. Tiêu Phượng Loan không liếc tam chương thiếp mời liếc mắt một cái, tử ngôn tử cùng hư ngôn tử còn chưa tính, lỗ đạo tử muốn gặp nàng, chỉ cần mệnh đệ tử tới nói một tiếng liền hảo. Hà tất làm này một bộ có không? Cũng là, ta muốn bồi kim ngôn tử sao? Lỗ đạo tử kia chỉ cáo giả chính là khó đối phó. Không vội, đơn đã độc đấu ta chưa chắc sợ hắn, hiện tại còn không vội, ta đánh giá hắn cũng là hướng về phía ta tu linh đang tới tiêu phượng loan vặn vẹo cổ gần nhất vội vàng luyện đan thật là mệt tới rồi ai đang rửa không hảo luyện a chẳng sợ nàng luyện chính là giác rửa trình độ đang rửa tốc độ này cũng là mau không đứng dậy này lâu chưa luyện đan tay nghề của nàng là thật sự mới lạ phong tụ trực tiếp bởi vì tiêu phượng loan nói mà bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi Này một đám đan dược, minh vương phu nhân bất quá là hoa một canh giờ thời gian liền luyện ra tới, liền minh vương phu nhân cái này giống như lượng sản giống nhau tốc độ đều tính chậm, không hảo luyện nói, chỉ sợ tại đây tứ thần quốc nội, đều không người có thể lại bị xưng được với vì dược sư. Đi rồi, không thể làm cung chủ đợi lâu, đánh một cái ha ha lúc sau, tiêu phượng loan liền trực tiếp đi gặp lỗ đạo tử. Tử ngôn tử, kim ngôn tử đi cung chủ kia chỗ, tiêu phượng loan chân trước mới đi. Tử ngôn tử bên kia sau lưng phải tới rồi tin tức Phanh một tiếng Tử ngôn tử dùng sức tạp một chút cái bàn Cung chủ tay chân chưa chắc cũng quá nhanh điểm Xem ra cung chủ cũng theo dõi kim ngôn tử này khối đại thịt mỡ Nghĩ đến tiêu phượng loan trên tay nắm có tu linh đan Tử ngôn tử rũ mắt Đem trong mắt tham lam giấu đi Tu linh đan Như vậy nhiều tu linh đan Hắn tuyệt đối không thể ngồi yên không nhìn đến Các ngươi đều đi xuống cho ta Đồng dạng thu được tin tức hư ngôn từ hắc một khuôn mặt, ngay cả đại ca đều ngồi không yên, cái này kim ngôn tử thật là có chút ít bản lĩnh. Hiện tại kim ngôn tử bị cung chủ kêu đi, liền không hiểu được, cuối cùng nhân tiện nghi người là bọn họ vẫn là cung chủ. Sớm biết rằng kim ngôn tử còn có bổn sự này, lúc trước hắn liền đối cái kia kim ngôn tử khách khí một chút. Chẳng qua, bởi vậy, cái kia kim ngôn tử cùng hà quang đạo rốt cuộc còn có hay không quan hệ? Hà quang đạo những năm gần đây ở Quảng Thanh cung biểu tình, hắn đều xem ở trong mắt, hà quang đạo tay nhưng cho tới bây giờ không có như vậy tùng quá, hà quang đạo thưởng đi xuống đan dược cùng cung chủ cấp cũng là giống nhau như đúc. Tu Linh đan số lượng đại biểu cho chính mình trong tay đệ tử cường đại cùng không, cho nên, tử ngôn tử cùng hư ngôn tử không thể không nhìn thẳng vào, liền tính là lỗ đạo tử đều làm không đờ bỏ qua. Sư phụ không cao hứng, muốn hay không kêu kia hai cái mới tới đi, khuyên nhủ, sư phụ. Lui ra hai cái để tử nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt mang theo cười xấu xa, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo mà nói. Đem trưởng hoan cùng khúc bạch đưa đến hư ngôn tử trước mặt, đó là dê vào miệng cọp, có, có đi mà không có về. Nhưng kia thì thế nào, chỉ cần chết không phải chính mình, cuối cùng rốt cuộc chết chính là ai, bọn họ cũng không quan tâm. Càng quan trọng là, bọn họ đã bị đạp hư, dựa vào cái gì kia hai cái mới tới, liền có thể vô ưu vô lự. Còn ngồi trên đại sư huynh cùng nhị sư huynh vị trí Cũng hảo Gọi bọn họ tới làm cho sư phụ tiêu tiêu Hỏa Làm sư phụ đệ tử Lẽ ra nên như vậy Nhiều quan tâm sư phụ mới là Có đi hay không Trường hoan nhìn khúc bạch hỏi một câu Sau đó lại liếc liếc mắt một cái Chuyển xong lời nói liền rời đi tiền bối sư đệ Đi cái gì đi Chuyển lời tới bất quá chính là hai cái tiểu đệ tử Lại không phải hư ngôn tử Để ý đến bọn họ Khúc bạch hừ lạnh hừ Hiện tại ở hư phong điện, trừ ra hư ngôn tử ở ngoài, hắn là lão đại, trường hoan là lão nhị, những cái đó lung tung rối loạn người cũng dám mệnh lệnh bọn họ, tìm đường chết. Cũng là, trường hoan gật gật đầu, cho tới bây giờ hắn còn không thói quen hắn là hư phong điện người đứng thứ hai vị trí. Chính là kim ngôn tử bị cung chủ kêu đi, ân nhân đi lỗ đạo tử bên kia, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn đi. Yên tâm, kim ngôn tử trong lòng hiểu rõ. Khúc bạch trong mắt hiện lên lo lắng quang mang, bất quá cứ theo lẽ thường lý tới suy tính, lỗ đạo tử hẳn là cái gì đều còn không biết mới đúng. Chỉ cần như thế, như vậy bọn họ liền không có gì nhưng lo lắng. Không để cập tới không để cập tới, trường cười vui cười, ân nhân như vậy lợi hại, bọn họ tới là vì đối phó lỗ đạo tử, ân nhân sao có thể sẽ ở lỗ đạo tử trong tay ra ngoài ý muốn, hắn suy nghĩ nhiều quá. Còn có, ở hư phong điện. Hắn cùng Khúc Bạch cần thiết thiếu đề ân nhân, nếu là bọn họ chi gian quan hệ bị người hoài nghi, đến lúc đó, ân nhân liền phải cho hấp thụ ánh sáng. Chúng ta chỉ cần nhìn chầm chầm khẩn hư ngôn tử liền hảo. Khúc Bạch cười cười, chỉ là ý cười chưa đạt đáy mắt. Quảng Thanh Cung chính là một hồ nước đục, bọn họ phải làm chính là đêm này chỉ nước đục rào đến càng hồn mới được. Gặp qua cung chủ, lần đầu tiên đi vào lỗ đạo tử địa bàn. Tiêu Phượng Loan cũng không có nhìn đông nhìn Tây, đối lỗ đạo tử địa phương càng là không có biểu hiện ra nửa điểm tò mò. Mau khởi, lỗ đạo tử tay hư đỡ Tiêu Phượng Loan một phen, Kim Ngôn Tử thật đúng là niên thiếu có vĩ, tài hoa hơn người A. Thiếu chút nữa, hắn liền đi bảo. Cung chủ quá khen, kẻ hèn hạ phẩm tu linh đan, cũng có thể làm lỗ đạo tử hư tôn hàng quý, đối nàng lời hay liên tục, như thế làm nàng chấn động. Tiêu Phượng Loan nào biết đâu rằng, Đối với Quảng Thanh Cung tới nói, thật sự là thiếu dược sư. Vì tu linh đan, Quảng Thanh Cung mỗi năm đều có một tuyệt bút ra trướng. Không phải lỗ đạo tử không nghi dưỡng mấy cái dược sư thậm chí là dược quân ở Quảng Thanh Cung, thật sự là vô pháp dưỡng. Đan dược phường cùng thần nông thảo học viện kiến thành, đều là chiếm một cái thiên thời địa lợi tiện nghi, hơn nữa hậu thiên người hợp, mới có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Đừng nói là dược sư, liền tính là dược quân. Quảng Thanh Cung cũng có thể dưỡng đến khởi, chính là Thảo Dược thiếu hụt đến lợi hại. Chờ Thảo Dược một bị vật đến Quảng Thanh Cung thời điểm, những cái đó Thảo Dược đã sớm hỏng rồi, không thể dùng. Thêm chi Dược sư luyện tu linh đan, xác suất thành công cũng không cao. Tổng tổng hợp hợp cùng với ở Quảng Thanh Cung dưỡng Dược sư, không bằng trực tiếp dùng mua. Huống chi giống nhau Dược sư tu linh thiên phú đều không cao, là không có tư cách trở thành Quảng Thanh Cung. Tại đây phương diện. Quảng Thanh Cung người kỳ thật là cực kỳ xem nhẹ dược sư này một loại người tồn tại. Dần già, Quảng Thanh Cung yêu cầu tu linh đan, đều là hướng đan dược phường cùng thần nông thảo học viện mua nhập. Nhưng là tiêu phượng loan xuất hiện, làm lỗ đạo tử có không giống nhau ý tưởng. Tiêu phượng loan tu linh thiên phú, vô dung hoài nghi, tuyệt đối là lỗ đạo tử từ lúc chào đời tới nay gặp qua tối cao, nhưng chính là lợi hại như vậy một nhân vật, thế nhưng còn sẽ luyện đan, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a hảo dược vận đến Quảng Thanh cung phía trước, chắc chắn hủ bại, như vậy nếu là đan dược phường hoặc là thần nông thảo học viện phụ cận thiết đầy đất phương, làm Tiêu Phượng Loan đái ở đàng kia luyện đan, một năm Quảng Thanh cung có thể tỉnh hà nhiều ít chi tiêu a. Lỗ đạo tử còn muốn nghe được chính là Tiêu Phượng Loan luyện đan xác suất thành công rốt cuộc có bao nhiêu. Hiện tại đã không phải tỉnh không tỉnh vấn đề, nếu là Tiêu Phượng Loan luyện đan xác suất thành công cực cao nói, vậy quan hệ toàn bộ Quảng Thanh cung phát triển Kim Ngôn Tử quá khiêm tốn mới là, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, Kim Ngôn Tử tuổi còn trẻ, chẳng những tu linh thiên phú như vậy cao, hơn nữa vẫn là cái dược sư. Nói xong lời cuối cùng, lỗ đạo tử đã tổn thử ngư khí muốn hỏi ra, tiêu phượng loan trong tay nhiều ra tới tu linh đang rốt cuộc là mua, vẫn là chính mình luyện. Chút tài mọn mà thôi, tiêu phượng loan cười, những cái đó nhiều ra tới tu linh đang đương nhiên là chính nàng luyện, mà không phải dùng mua. Hảo, hảo hảo hảo. Lỗ đạo tử mặt mày hồng hào, trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ, hào, cũng không biết muốn nói gì. Kim ngôn tử Ngươi một lò có thể luyện ra mấy viên tu linh đan, một ngày có thể luyện mấy lò. Lỗ đạo tử trong mắt tràn đầy tinh quang, hắn phẳng phất đã nhìn đến Quảng Thanh cung bốn ngôn tử môn hà trước 50 vị đệ tử, đều là tử giai lúc đầu vinh quang tương lai. Thật cho đến lúc này, muốn làm Quảng Thanh cung bốn ngôn tử, tất là muốn tử giai trung kỳ mới được. Cái này, xem tâm tình, không nhất định. Tiêu Phượng Loan cũng không có bẻ ngón tay đi số quá. Lỗ Đạo Tử một mở miệng hỏi, Tiêu Phượng Loan là một câu cũng đáp không được. Vậy ngươi trên tay còn có bao nhiêu tu linh đan? Lỗ Đạo Tử nhíu nhíu mày mau, không phải nói tiểu cô nương nhất cẩn thận. Cái này kim ngôn tử nhưng thật ra đại khai đại hợp hồ đồ đến lợi hại. Như vậy chuyện quan trọng đều không nhớ rõ. Mấy viên hẳn là có. Tiêu Phượng Loan đánh giá mà nói một số tự. Mấy viên A Lỗ đạo tử mắt sáng rực lên ngữ khí lại vẫn là lộ ra một chút tiếc nuối Nếu có thể lại nhiều hơn một cái Linh nói Vậy là tốt rồi Cung chủ Còn có chuyện gì sao Không có sai quá lỗ đạo tử đáy mắt thất vọng Tiêu phượng loan chỉ cười không nói Nếu là nàng lại báo nhiều một chút Lỗ đạo tử chỉ sợ sẽ trực tiếp dùng đoạt Đường đường Quảng Thanh Cung Nàng còn tưởng rằng thực sự có rất cao lớn hơn Hiện tại xem ra Bất quá như vậy Bất kham vô cùng, nghèo a Nghĩ này đó tu linh đan rõ ràng là chính mình này nhóm người đều không yêu muốn, lại cứ ở lỗ đạo tử trong mắt thành bảo tiêu phượng loan cũng là hết chỗ nói rồi. Không có việc gì, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, còn có, ngươi đã là dược sư thiết không thể hoang phế, nên chăm chỉ thêm luyện tập mới là, kim ngôn tử, ngươi có thể tới Quảng Thanh Cung, thật sự là Quảng Thanh Cung chi đại hạnh. Ở lỗ đạo tử trong mắt, Tiêu Phượng Loan không thể nghi ngờ chính là một tòa đại mỏ vàng, chỉ cần bảo vệ tốt này tòa đào không xong đại mỏ vàng, Quảng Thanh Cung càng huy hoàng tương lai sắp tới. Tiêu Phượng Loan bị kêu đi nghe xong một đống lời hay lúc sau. Lỗ đạo tử cũng không làm Tiêu Phượng Loan xuất huyết, liền như vậy làm Tiêu Phượng Loan đi rồi. Chỉ là chờ Tiêu Phượng Loan rời đi sau, Tiêu Phượng Loan vị này thiên tài tu linh giả cộng thêm dược sư thân Phật, lập tức liền ở toàn bộ Quảng Thanh Cung bị truyền khai. Dược sư, như thế nào còn sẽ là một cái dược sư. Nghe thấy cái này tin tức, Trịnh Nhã Nhi tức giận đến đều mau nói không ra lời. Nguyên bản nàng liền ở bất bình, không rõ Tiêu Phượng Loan một nữ nhân, vì cái gì nàng tu Linh Thiên Phú so với chính mình hảo liền tính, còn xa siêu cấp chính mình thân ca ca. Lại nghe được Tiêu Phượng Loan vẫn là một cái dược sư thời điểm, Trịnh Nhã Nhi một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không té ngã. Vì cái gì? Vì cái gì? Khắp thiên hạ chuyện tốt, Như thế nào đã kêu nàng một người đều gặp Ông trời quả thực là không trường mắt Vì sao nàng lại không có Nghĩ đến trước kia gia nhập tiêu phượng loan môn hạ Hứa lên lầu cùng triệu thiên ý Trịnh nhã nhi kia kêu một cái hận Nàng đã hâm mộ hai người bái Ở tiêu phượng loan môn hạ Có thể hưởng dụng mặt khác ngôn tử môn hạ Vài lần thậm chí là hơn 10 lần tu linh đan Khá vậy cáu giận hai người Không màng niệm khuyên khi tình cảm Biết rõ nàng như vậy chán ghét tiêu phượng loan Hai người không cùng nàng cùng chung kẻ địch còn chưa tính, còn bái ở nàng kẻ thù môn hạ. Nghe nói, nhìn đến trịnh nhã nhi muốn chết muốn sống bộ dáng trịnh sĩ quần lãnh đạm mà nói một câu. Ca, ta không cam lòng, ta không cam lòng, nàng tính cái thứ gì, linh lực như vậy thăng chức tính, dựa vào cái gì nàng vẫn là cái dược sư. Nếu đổi lại là nàng, hai người nàng không cần toàn bộ có được, nàng chỉ cần có được một kiện, liền cuộc đời này đủ rồi. Vì cái gì ông trời như vậy đuôi mù, làm nàng một kiện cũng chưa chiếm được. Không cam lòng, này có cái gì cam không cam lòng. Trịnh sĩ quần hiện tại liền cười sư lực đều không có, hắn đồng dạng không nghĩ tới, Kim Ngôn Tử như vậy lợi hại. Nếu là hắn sớm biết rằng nói, sớm tại mới vào Quảng Thanh Cung ngày đầu tiên, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nhá nhi từ tính tình, cùng Kim Ngôn Tử là địch. Ở cửa thứ hai thời điểm. Hắn càng không thể có thể cùng người khác cùng nhau kết phường đối phó kim ngôn tử, đem kim ngôn tử đôi nhập kia dưỡng đầy thực nhân ngư đại hồ bên trong. Chính là, không có, sớm biết rằng. Tưởng tượng đến kim ngôn tử vốn là chính mình dễ như chở bàn tay, duỗi tay là có thể chạm vào người. Lúc ấy cơ hội rõ ràng liền ở chính mình trước mắt, hắn một chảo là có thể bắt được, lại cứ không có hảo hảo quý trọng. Chờ hắn lại phục hồi tinh thần lại thời điểm cái kia vừa rồi còn đứng ở chính mình bên người nữ nhân lại xa xa đem chính mình ném xuống đứng ở hắn yêu cầu ngước nhìn chỗ nhìn khí khóc trịnh nhã nhi trịnh sĩ quần không biết chính mình nên hận hào hay là nên an ủi trịnh nhã nhi cái này muội muội hào ca ngươi hối hận có phải hay không trịnh nhã nhi nâng nước mắt doanh doanh mắt nhìn trịnh sĩ quần hối hận ta hối đến ruột đều thanh chính là lại hối hận cũng vô dụng đã thành kết cục đã định nói đến cùng Chúng ta những người này giữa, vẫn là lên lầu cùng ý trời thông minh. Đặc biệt là ý trời, từ đầu tới đuôi đều đối kim ngôn tử không có nửa điểm hảo cảm, hắn lại có thể ở lên lầu lúc sau, dứt khoát kiên quyết mà gia nhập kim phong điện, thành kim ngôn tử đệ tử. Lúc ấy, hắn còn cảm thấy lên lầu cùng ý trời quá mức hành động theo cảm tình, sự tình suy xét đến không đủ toàn diện. Hiện tại xem ra, ngu dại trước nay đều chỉ có hắn một cái, lên lầu cùng ý trời mà đến thông minh nhất hai người. Nghĩ đến hiện tại mặt khác tam phong điện nội môn đệ tử có bao nhiêu hâm mộ kim phong điện nội môn đệ tử, trịnh sĩ quần lại không thể tự khống chế mà từng đợt đau lòng, đau đến đỗ sắc không thở nổi. Trịnh sĩ quần thực không khó khống chế được chính mình không thèm nghĩ, nếu là lúc ấy chính mình không có tưởng sai, cùng hứa lên lầu cùng triệu thiên ý giống nhau, lựa chọn làm kim phong điện nội môn đệ tử. Hiện tại có được ít nhất 6 viên tu linh đang người, nên là chính mình đi. Tu linh đang có giới nhưng lại có tiền cũng chịu đựng không nổi lượng nhiều. Đan dược phường cùng thần nông bách thảo học viện mỗi năm sản xuất tu linh đan liền như vậy một ít, Quảng Thanh Cung phân rớt một đám, Tứ Thần Quốc Tứ Đại Hoàng Thất phân rớt một đám, lại dư lại tới, căn bản là là còn thừa không có mấy, không đủ những người khác phân. Vì thế, đang dược phường cùng thần nông bách thảo học viện ra tới tu linh đan có lẽ là 10 vạn lượng một viên, nhưng đến phiên những người khác trong tay liền có lẽ không ngừng. Tu linh đan có thị có giới liền vô lược. Trịnh sĩ quần hít sâu một hơi, không cho phép chính mình tiếp tục tưởng đi xuống. Ngươi đi, ngươi hối hận ngươi liền đi. Nghe được thân ca ca nói, trịnh nhã nhi khẳng cả giọng, nàng ca hối hận liền nhất định sẽ quái nàng, quái nàng muốn cùng nữ nhân kia làm đối, quái bởi vì nàng quan hệ, ca vô pháp nhi cùng nữ nhân kia đến gần, chỉ có thể càng đi càng xa. Nhã nhi, ở tử ngôn tử bên này hảo hảo đợi, trịnh sĩ quần bật hơi, Hiện tại nói cái gì đều chậm Nhã Nhi vẫn là hắn muội muội Điểm này là vô pháp thay đổi Đã thành kết cục đã định vô pháp lại thay đổi Ít nhất còn có thể nỗ lực Hắn cùng Nhã Nhi đều không thể lại thất bại Giao đái xong những lời này lúc sau Mặc kệ trịnh Nhã Nhi có thể hay không tiếp thu Trong lòng thoải mái hay không Trịnh sĩ quần trực tiếp đi rồi Rốt cuộc hiện tại hắn trong lòng cũng thực không thoải mái Hắn càng cần nữa người an ủi Rời đi trịnh Nhã Nhi này Trịnh sĩ quần cũng không có trực tiếp trở lại hư phong điện chính mình chỗ ở, mà là đi tìm hứa lên lầu cùng triệu thiên ý. Sĩ đàn Không hề cùng trịnh nhã nhi có liên lụy, hứa lên lầu nhìn đến trịnh sĩ quần vẫn là giống di vắng nhiệt tình, một chút cũng không có bởi vì trịnh nhã nhi quan hệ giận chó đánh mèo với trịnh sĩ quần. Lên lầu Nhìn đến hứa lên lầu ánh mặt trời sáng lạn tươi cười Hoàn toàn không có bởi vì rời đi chính mình muội muội nên có khói mù, trịnh sĩ quần tươi cười liền có vẻ gượng ép nhiều. Hứa lên lầu càng là không thèm để ý, một bộ đa hoàn toàn đem Trịnh nhã Nhi quên bộ dáng Trịnh Sĩ Quần biết, tại đây chuyện thượng hứa lên lầu là tuyệt đối không có khả năng lại quay đầu lại. Nếu Trịnh nhã Nhi ở tử ngôn tử bên kia kế hoạch thành công, như vậy cái gì cũng tốt nói, nếu là thất bại. Trịnh Sĩ Quần đè đè chính mình huyệt thái dương, thật đến này một bước, Trịnh nhã Nhi cái này muội muội đa không có gì dùng, chỉ phải nhiều dựa hắn chiếu cố. Thực tinh thần A Trịnh sĩ quần vô vỗ hứa lên lầu bả vai. Đương nhiên tinh thần, không thể lại so hiện tại càng tinh thần, sĩ đàn, cho ngươi xem. Hứa lên lầu linh lực một phóng thích, nùng màu lam linh lực tức khắc biến phai nhạt rất nhiều. Lam dai trung kỳ, trịnh sĩ quần ngữ khí một đốn, trên mặt tươi cười càng thêm miễn cưỡng. Vốn di bốn người bên trong, trịnh nhã nhi tuy rằng cùng hứa lên lầu cùng triệu thiên ý giống nhau, đều là lam dai lúc đầu, nhưng đáy quá kém, cho nên yếu nhất. Trịnh Sĩ Quẩn còn lại là bốn người chung duy nhất một cái Lam giai trung kỳ. Chính là Hứa Lên Lầu mới gia nhập Quảng Thanh cung ngắn ngủn không đến 10 ngày thời gian, cũng đã là Lam giai trung kỳ, cùng chính mình ngang nhau, cái này làm cho Trịnh Sĩ Quẩn như thế nào cười được. Trịnh Sĩ Quẩn biết, chính mình cùng Hứa Lên Lầu so sánh với, hắn vừa không thiếu thiên phú cũng không thiếu chăm chỉ, duy nhất thiếu chính là vật khí. Hắn không có Hứa Lên Lầu vật khí tốt, gặp được Kim Ngôn Tử loại này hào phóng sư phụ, nếu không Hiện tại hứa lên lẩu là lam giai trung kỳ, hắn nên là lam giai đỉnh, nói đến cùng, hứa lên lầu lam giai trung kỳ là dùng tu linh đang tạp ra tới. Đúng vậy, ý trời cũng đã lam giai trung kỳ. Hứa lên lầu cao hứng mà nói một câu. "Sĩ đàn, ngươi thay ta cùng lên lẩu cảm thấy cao hứng đi." Đem chỉnh sĩ quần vẻ mặt cương sắc đều xem ở trong mắt, Triệu Thiên Ý tìm cha tựa hỏi một câu. Trước kia bọn họ bốn người, sĩ đàn là linh lực tối cao người. Hiện tại hắn cùng lên lầu đều chỉ kém sĩ đàn một chút, y theo cái này tốc độ dưới, vượt qua sĩ đàn là nhất định. Triệu Thiên Ý cười, hắn rất tò mò từ trước đến nay ưu tú trịnh sĩ quần hiện tại sẽ là cảm giác như thế nào. Tự nhiên là thế các ngươi cảm thấy cao hứng, hai người các ngươi phúc khí hảo, bài đúng rồi sư phụ. Nghĩ trước kia chúng ta huynh đề ba cái thường xuyên có thể ở bên nhau, nói chuyện trời đất, cùng nhau thảo luận tu linh việc, đáng tiếc hiện tại ngược lại không được. Nói, trịnh sĩ quần vẻ mặt tiếc nuối, hiện tại chúng ta không thể tái giống như trước kia giống nhau, chỉ cần tưởng, liền có thể ở bên nhau đem rượu ngôn hoan. Kia còn không đơn giản, hứa lên lầu cười là ôm lấy trịnh sĩ quần bả vai, chấn an trịnh sĩ quần. Lên lầu nói đúng, chúng ta đều là quảng thanh cung đệ tử, ly đến lại không phải rất xa, chỉ cần sĩ đàng ngươi tưởng chúng ta, liền tới xem chúng ta, hoặc là chúng ta đi xem ngươi, tưởng uống rượu còn không dễ dàng sao. Triệu thiên ý cười ha hả mà thế chính mình ba người mãn thượng rượu, đúng lúc đánh gãy hứa lên lầu nói, không cho hứa lên lầu đem nói cho hết lời, sau đó lại đem hai ly rượu phân biệt nhét ở trịnh sĩ quần cùng hứa lên lầu trong tay. Ta, hứa lên lầu chấp chớp mắt, hắn không phải ý tứ này a hắn là muốn cho sĩ đàn cũng tới kim phong điện, huynh đệ ba người bái cùng cái sư phụ không phải hảo sao. Được rồi, có chút lời nói, ngươi không cần phải nói, chúng ta đều là huynh đệ minh bạch. Triệu Thiên Ý giá hứa lên lầu tay, trực tiếp làm hứa lên lầu đem trong tay kia ly rượu cấp uống lên, lấy rượu lấp kín hứa lên lầu miệng. Trịnh sĩ quần ánh mắt lập tức ám chầm đi xuống, nguyên bản nghe được hứa lên lầu nói, trịnh sĩ quần trên mặt xuất hiện tươi cười, hắn đã sớm biết, lên lầu cái này huynh đệ không có bạch giao. Nhưng làm trịnh sĩ quần không nghĩ tới chính là Triệu Thiên Ý phản ứng, trịnh sĩ quần nhíu mày, chuyện vừa rồi, ý trời rốt cuộc là cô ý vẫn là vô tình. Uống uống uống, sĩ đàn, ngươi nhưng uống nhiều điểm, không say không về. Triệu thiên ý trên mặt bất động thanh sắc, liên tiếp mà mời rượu, không cho trịnh sĩ quần lại có cơ hội để phía trước đề tài. Thẳng uống đến ba người đều có chút hơi say khi, ba người gặp nhau mới tạm thời hạ màn, sĩ đàn, ta cùng lên lầu liền không tiễn ngươi, lần sau, lần sau ta cùng lên lầu đi hư phong điện tìm ngươi. Đỡ hai má đỏ bừng, bước chân không song hứa lên lầu. Triệu Thiên Ý nói chuyện thanh âm có một chút đại đầu lưỡi hương vị, tay nâng vài lần, lại không có thể bỏ dậy đưa trịnh sĩ quần. Hành, được rồi, ta cũng đi rồi, lần sau chờ các ngươi tơi tìm ta. Trịnh sĩ quần đôi mắt cũng như là bịt kín một tầng xương mù giống nhau, bước chân vừa vững, lay động nhoáng lên mà rời đi kim phong điện. Thẳng đi ra kim phong điện sau, trịnh sĩ quần mặt mới lập tức kéo xuống dưới, lắc lư không song bước chân cũng trở nên cân bằng lên, thật giống như hắn căn bản là không có uống qua rượu cũng không có uống say giống nhau. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chuyện này thực hảo giải quyết, hiện tại xem ra là không được, hắn đến mặt khác lại nghĩ cách. Hắn thành hư ngôn tử đệ tử, hắn phía trước ý tưởng hiện tại xem ra, rốt cuộc là quá mức đơn giản. "Ý trời, ngươi vừa rồi rốt cuộc là có ý tứ gì?" Trịnh Sĩ Quần không có say, hứa lên lầu cùng Triệu Thiên Ý tửu lượng cũng không có như vậy kém, Trịnh Sĩ Quần đi xa lúc sau, Hứa lên lầu trong mắt khôi phục thanh minh, sau đó không rõ nguyên do mà nhìn Triệu Thiên Ý. Vừa mới nếu không phải sợ làm cho sĩ đàn hoài nghi, ta đã sớm tưởng mở miệng hỏi ngươi. Tính ngươi còn có điểm tiểu thông minh, thế nhưng biết trang say. Triệu Thiên Ý cười, ở hứa lên lầu trên đầu chụp một cái tát, ngã một lần khôn hơn một chút, chỉ nhã nhi sự tình thượng hứa lên lầu là thật sự tiến bộ. Có ý tứ gì? Chụp bay Triệu Thiên Ý tay. Hứa lên lẩu vẻ mặt không vui, ngươi hôm nay nếu không đem nói rõ ràng, đừng trách ta đối với ngươi trở mặt. Sĩ đàn chính là chúng ta huynh đệ, đến nỗi trịnh nhã Nhi, cũng cùng hắn không quan hệ. Ý trời không cần thiết bởi vì trịnh nhã Nhi quan hệ, kéo ra cùng sĩ đàn khoảng cách A, này đôi sĩ đàn không công bằng. Từ nhỏ chúng ta ba cái chính là vẫn luôn lớn lên, nếu là sĩ đàn có thể tới Kim Phong Điện, chúng ta huynh đệ ba người lại có thể ở bên nhau, có cái gì không tốt. Sườn Triệu Thiên Ý trắng hứa lên lầu liếc mắt một cái, ngươi phạm xuẩn không quan hệ, nhưng đừng cho kim ngôn tử tìm phiền toái, ngươi phía trước còn cảm tà nặng, hiện tại liền phải cho nàng ngột ngạt. Có ý tứ gì? Hứa lên lầu trừng mắt Triệu Thiên Ý, hắn khi nào cấp sư phụ tìm phiền toái? Ở Quảng Thanh Cung nội, nội môn đệ tử muốn đổi sư phụ, trước 50 xếp hạng đệ tử, cả đời liền một lần cơ hội, 300 danh có hơn, tùy tiện đổi, nhưng là cũng là một năm chỉ có một lần. Sĩ đàn ở hư ngôn tử môn hà xếp hạng đệ tứ 18, ngươi mở miệng nhưng thật ra dễ dàng, làm sĩ đàn tới kim phong điện, ngươi làm hắn như thế nào tới, còn không phải muốn kim ngôn tử khai cái này khẩu. Kim ngôn tử một khi khai cái này khẩu, chẳng khác nào là quang minh chính đại đào hư ngôn tử góc tường, về sau hư ngôn tử nhìn thấy kim ngôn tử còn có thể có sắc mặt tốt. huống chi Muốn đào trước 50 danh nội môn đệ tử há là dễ dàng như vậy, ngươi cảm thấy kim ngôn tử đến trả giá bao lớn đại giới, mới có thể đem sĩ đàn muốn lại đây. Còn không phải là tu linh đan sao, sư phụ có, ngươi ta cũng có, không được đem ngươi ta bài trừ tới đổi sĩ đàn A. Hứa lên lầu không cao hứng, này không phải cũng thực hảo giải quyết sự tình sao. Lên lầu, trước kia ta cảm thấy ngươi chỉ là có điểm đơn thuần, hiện tại ta phát hiện ngươi là thật sự xuẩn, đối trình nhã nhi xuẩn. Đối kim ngôn tử vẫn là xuẩn. Kim ngôn tử trong tay có tu linh đan không giả, nhưng nàng dựa vào cái gì phải vì sĩ đàn trả giá nhiều như vậy, là ngươi muốn cho sĩ đàn tới, không phải kim ngôn tử muốn đào hắn tới. Ngươi nói đem ngươi ta tu linh đan lấy ra tới đổi sĩ đàn, ta đây hỏi ngươi, chúng ta tu linh đan chỗ nào tới, là mua vẫn là chính mình luyện. Còn không phải kim ngôn tử cấp, lên lầu, ta đối với ngươi thực thất vọng. Triệu Thiên Ý tức giận đến thẳng lắc đầu, hắn thật hoài nghi hứa lên lầu ở hứa ra rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Nhìn đến bị chính mình hỏi đến á khẩu không trả lời được, trợn mắt há hốt mồm hứa lên lầu, Triệu Thiên Ý cũng không sợ lập tức đem người kích thích hỏng rồi, tiếp tục nói. Ngươi nhất xuẩn biết là cái gì sao? Vừa rồi sĩ đàn sở dĩ như vậy nói, kỳ thật chính hắn liền nghĩ đến kim phong điện. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ quảng thanh cung đệ tử, ai không nghĩ đương kim ngôn tử đồ đệ. Sĩ si đàn là chúng ta huynh đệ, hắn nếu là có cái này ý tưởng nói thẳng không được sao, một hai phải quải cong nhi nói những lời này đó, sau đó làm ngươi mở miệng thỉnh hắn gia nhập kim phong điện. Ý của ngươi là, si đàn ở cùng ta chơi tâm nhãn. Vô nghĩa, si đàn vừa rồi nói nhiều như vậy, chính là chờ ngươi hướng cái này hố nhảy đâu, hướng về phía chúng ta ba người tình phân, hắn nếu là nói thẳng, ra mặt dày, ngươi ta lạc khẩn lưng quần đem sở hữu tu linh đang tỉnh xuống dưới đổi Sĩ si đàn. Ta cũng là nguyện ý, nhưng ngươi xem sĩ đàn lời nói mới rồi. Còn có, ngươi đừng quên, sĩ đàn phía trước cũng là có lựa chọn quyền. Ngươi cùng ta đã sớm quyết định gia nhập Kim Phong Điện, nếu là sĩ đàn thật sự là nhìn chúng ngươi ta ba người huynh đệ tình phân, cảm thấy ba người ở bên nhau tốt lời nói, lúc ấy hắn làm gì không tới, hiện tại lại vì cái gì tới. Trịnh sĩ quần là cái có giá tâm huynh đệ, điểm này, triệu thiên ý vẫn luôn biết. Rốt cuộc không phải thân huynh đệ, một nãi đồng bào thân huynh đệ đề đều có thể sinh ra dơ bẩn, bọn họ loại quan hệ này huynh đệ, triệu thiên ý vẫn luôn biết, chính mình không thể yêu cầu quá nhiều. Lại nói tiếp, trịnh sĩ quần quá giảo hoạt, hứa lên lẩu lại quá sẽ không quẹo vào, quá mức trắng ra. Này, này, hứa lên lẩu mặt một bạch, đáp không thượng lời nói tới. Phía trước trịnh sĩ quần vì cái gì không gia nhập kim phong điện. Đó là bởi vì trịnh sĩ quần cảm thấy chính mình ở Kim Phong Điện phát triển không lớn, cho nên không tới, đi hư phong điện. Đối này, hứa lên lầu không một chút ý kiến, hắn tổng không thể làm trịnh sĩ quần vì huynh đệ tình nghi, liền chính mình tương lai cũng không để ý đi. Đến nỗi hiện tại trịnh sĩ quần vì cái gì nghĩ đến, hứa lên lầu trong lòng đồng dạng minh bạch, toàn bộ quảng thanh cung, trừ bỏ bốn ngôn tử cùng cung chủ ở ngoài, nhưng phàm là đệ tử bối, đều tưởng hướng Kim Phong Điện Tệ, Tổng thượng sở thuật, sĩ đàn sở di muốn tới Kim Phong Điện, không phải bởi vì hắn cùng ý trời ở Kim Phong Điện, ba người gặp nhau không trước kia phương tiện, chỉ là bởi vì Kim Phong Điện đãi ngộ hảo. Sĩ đàn không có biện pháp khác gia nhập Kim Phong Điện, cho nên chỉ có thể từ hắn cùng ý trời bên này xuống tay. Suy nghĩ cẩn thận, nhìn đến hứa lên lầu cả người đều ngây ngẩn cả người, nói không ra lời bộ dáng triệu thiên ý không khách khí mà ở hứa lên lầu trên đầu đánh một chút, cuối cùng không phải quá xuẩn. Sĩ đàn như thế nào liền biến thành như vậy đâu Cũng không ngại triệu thiên ý Đánh chính mình kia một chút Hứa lên lầu mất mắt mà ôm chính mình đầu Không nghĩ tiếp thu sự thật này Cái gì kêu sĩ đàn biến thành Cái dạng này Ngươi đừng quên, sĩ đàn là trịnh nhã nhi thân ca ca Có như vậy một cái muội muội Sĩ đàn này phó tình tử rất kỳ quái sao Triệu thiên ý ha hả Cười hứa lên lầu thiên chân Tính, hôm nay liền cùng ngươi nói này đó đi Miệng cho ngươi chịu kích thích quá lớn Hôm nay đừng tu luyện Nếu không thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma Hứa lên lầu đều thành này phó cậu dạng Nghĩ đến hẳn là sẽ không lại tiếp tục kiên trì làm sĩ đàn gia nhập kim phong điện Kim ngôn tử cũng thật là Rõ ràng nhìn rất thông minh một người Như thế nào sẽ thu lên lầu loại này hồ đồ chứng làm đồ đệ Mất công lên lầu cũng không đến kim ngôn tử coi trọng Nếu không kim ngôn tử có như vậy một cái đồ đệ Tương đương là chiêu vô số phiền toái trở về Phong tụ xem ra ngươi rất nhàm chán Tiêu Phượng Loan trước mặt phô một chương đại địa đồ, mấy ngày nay, Tiêu Phượng Loan vẫn luôn đang sở tác toàn bộ Quảng Thanh Cung. Chẳng sợ phía trước Hà Quang Đạo đã đem Quảng Thanh Cung bản đồ địa hình, Tiêu Phượng Loan trước sau có chút không yên tâm, lỗ đạo tử này chỉ cáo giả, hoặc là không ra tay, một khi ra tay cần thiết một kích tức chung. Nhảm chán a. phong tụ gật gật đầu, sau đó thế Tiêu Phượng Loan mải mực, nhìn Tiêu Phượng Loan ở kia chương giấy dai thượng lại đồ lại họa, tu sửa chữa sửa. Kim Ngôn Tử nói, hiện tại không tiện ra tay, muốn án binh bất động, cho nên trừ bỏ nhìn xem ngầm những cái đó tiểu đệ tử hoạt động, đệ tử cũng không khác tiêu khiển. Nếu là Minh Vương Phu Nhân có thể phái điểm sống cho nàng làm, nàng cũng không đến mức nhàm chán đến nhìn chằm chằm vào hứa lên lầu cùng triệu thiên ý. Kim Ngôn Tử, ngươi nói có kỳ quái hay không, ở trịnh sĩ quần kia 4 cái người trẻ tuổi bên trong, rõ ràng trừ bỏ cái kia trịnh nhã nhi liền số triệu thiên ý nhất không thích ngươi. Hôm nay ra chuyện này, Triệu Thiên Ý thế nhưng so hứa lên lầu sách đến thanh, nói mỗi một câu, mỗi một chữ đều là giúp đỡ kim ngôn tử ngươi. Đây mới là nhất kêu nàng ngoài ý muốn địa phương, cái kia Triệu Thiên Ý hôm nay uống lộn thuốc. Có cái gì nhưng kỳ quái, ta môn hạ đệ tử càng ít, bọn họ có thể phân đến tu linh đang càng nhiều, Triệu Thiên Ý lại không ngốc. Trịnh sĩ quần tư chất nguyên bản lại ở hắn cùng hứa lên lầu phía trên, Triệu Thiên Ý tự nhiên muốn lo lắng, nếu là Trịnh sĩ quần tới... Bọn họ phân đến chẳng những sẽ bởi vậy giảm bớt, hơn nữa trịnh sĩ quần phân đến sẽ so với bọn hắn nhiều hơn nhiều. Thật vất vả đem trên tay bản đồ địa hình thu phục chính mình mới thăm dò bộ Phật, tiêu phượng loan mới có thể phân thần tiếp tục cùng phong tụ liêu bốn người này vấn đề. Hơn nữa ngươi đừng quên, trước đó, trịnh sĩ quần là Lam Giai Trung Kỳ, bốn người bên trong linh lực tối cao, hiện tại đâu, hứa lên lầu cùng triệu thiên ý cũng là Lam Giai Trung Kỳ tu linh giả, có thể cùng sĩ đảng cùng nhau tịnh tiến. Bất đồng chính là, hứa lên lầu cùng triệu thiên ý có tu linh đan duy trì, bọn họ tấn chức đến lam giai đỉnh tất sẽ so trịnh sĩ quần đều mau một ít. Kim Ngôn Tử, ý của ngươi là không cam lòng, phong tụ úc một chút. nhiên cũng, trịnh sĩ quần không cam lòng bị hứa lên lầu cùng triệu thiên ý vượt qua, triệu thiên ý lại không nghĩ lại bị trịnh sĩ quần ném xuống, đem trên tay dính lên mực nước rửa sạch sẽ, ta tra xét hồi lâu. Bên ngoài thượng lỗ đạo tử thế nhưng không có đệ tử, đây là không có khả năng Đương nhiên không có khả năng Lỗ đạo tử vô pháp bảo đảm 3 vị ngôn tử đối hắn trung thành Hắn trong tay khẳng định còn có khác người Ít nhất ở phát hiện ba cái lão ngôn tử chính là bái kết huynh đệ lúc sau Chắc chắn có điều chuẩn bị Phong tụ gật đầu, lấy ra khăn hầu hạ tiêu phượng loan bắt tay lau khô Ta đoán lỗ đạo tử hẳn là cùng lúc trước lý thời kỳ giống nhau Dưỡng một đám ám người ân lau khô tay sau Tiêu Phượng Loan trực tiếp cùng Cốt Lão trao đổi một ánh mắt. Phía trước tử ngôn tử thỉnh bọn họ đi, ngồi ngồi, ngày đó chẳng những nàng bị giám thị, Cốt Lão nói mặt khác ba vị ngôn tử chỗ đó đồng dạng có theo dõi người. Bốn người này đều là sắp bước vào tử dai lúc đầu tu linh cao thủ, hiện tại Tiêu Phượng Loan càng thêm khẳng định, kia bốn người tất nhiên là lỗ đạo tử thủ hạ người. Kim Ngôn Tử, Hư Ngôn Tử tìm ngươi đi cung chủ bên kia một chuyến. Lúc này, Môn Hà đệ tử tới báo, hư ngôn tử chẳng những tới tìm Tiêu Phượng Loan, lại còn có muốn tới Lỗ Đạo tử trước mặt đi. Có ý tứ gì? Cốt Lão chớp chớp mắt, không rõ mà nhìn về phía Tiêu Phượng Loan. Tìm cha tới. Tiêu Phượng Loan cười liếc Cốt Lão liếc mắt một cái, làm Cốt Lão tạm thời đừng nóng nẻ Kim ngôn tử, Phong Tụ nhìn Tiêu Phượng Loan, biết đối phương là tới tìm cha. Chúng ta đây còn muốn đi sao? Đi thôi. Đừng làm cho cung chủ cùng hư ngôn tử đợi lâu. Tiêu phượng loan cười, nhưng phàm là tới tìm phiền toái, nàng liền không có sợ quá. Chờ tiêu phượng loan đến đại điện thời điểm, chẳng những lỗ đạo tử ở, hư ngôn tử ở, ngay cả tử ngôn tử cùng hà quang đạo cũng ở. Hôm nay là ngày mấy, người như vậy toàn. Làm, tân nhân, tiêu phượng loan không chút nào sợ hai trường hợp như vậy, tự nhiên hào phóng cười, bước vào đại điện, càng không ngại những người đó dừng ở chính mình trên người ánh mắt. Kim ngôn tử, hà quang đạo một chương còn tính bạch mặt lúc này đỏ lên một mảnh, nhìn đến tiêu phượng loan tới còn một bộ rất không cao hứng biểu tình, một ít nhàm chán người ta nói nhàm chán nói, ngươi không cần quá để ý. Mẹ nó cái này hư ngôn tử thật vô sỉ, so với lúc trước hắn cái kia sư phụ còn muốn vô sỉ, không biết xấu hổ, thật không hổ là tam huynh đệ, loại này lời nói cũng có thể nói được. Hà quang đạo một bộ lòng đầy căm phẫn biểu tình làm tiêu phượng loan rất tò mò, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Không, ngươi tơi vừa vặn tốt, lỗ đạo tử cười, sau đó đối tiêu phượng loan vẫy tay, lại đây ngồi đi, đây là ngươi vị trí, hư ngôn tử tìm ngươi có việc, ta nghe đảo cũng là rất có ý tứ. Hư ngôn tử tìm ta có việc, lại đem sự tình nói cho cung chủ nghe, mà trước nhảy vọt qua ta cái này đương sự, đối với hư ngôn tử tìm ta nguyên nhân, ta càng thêm tò mò. Nói một chút đi, tình huống như thế nào Tiêu phượng loan bất động thanh sắc mà ngồi xuống Sau đó đánh giá ở ngồi mỗi người sắc mặt Trong lòng đại khai có cái đế Kim ngôn tử như vậy hào phóng Ta đây cũng không đem chính mình trở thành người ngoài Có chuyện cứ việc nói thẳng Hư ngôn tử cười Muốn chính là kim ngôn tử ngốc nhiên không biết Sau đó chạy nhanh đem sự tình gõ định Hư ngôn tử Y ngươi tuổi tác đều có thể đương kim ngôn tử ra ra Ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ Thật thật không biết xấu hổ, nghe được hư ngôn tử còn dám đề, hà quang đạo hận không thể vung lên bàn tay. Cấp hư ngôn tử vài cái. Thanh ngôn tử, kim ngôn tử bản nhân còn chưa nói cái gì đâu, ngươi cấp cái gì. Hư ngôn tử đổi đổi mặt, bị người chỉ vào cái mũi mắng không biết xấu hổ, này vẫn là lần đầu. Đích xác không vội, rốt cuộc sự tình gì. Đem hà quang đạo bức đến cái này phần thượng, hư ngôn tử rốt cuộc muốn làm gì. Sự tình là cái dạng này, Kim Ngôn Tử gia nhập ta Quảng Thanh Cung cũng có một đoạn thời gian, trừ bỏ khảo hạch ngày thứ nhất ở ngoài, Quảng Thanh Cung những người khác cùng Kim Ngôn Tử tiếp xúc rất ít. Vì gia tăng lẫn nhau hiểu biết, đương nhiên cũng là ta đối Kim Ngôn Tử thực tế thực lực quá mức tò mò, cho nên muốn hướng Kim Ngôn Tử lãnh giáo một vài, cũng hảo giải một chút hiện tại đương đại tài tuấn rốt cuộc như thế nào lợi hại. Ý tứ là muốn đánh, tiêu phượng loan úc một tiếng. Kim Ngôn Tử nói chuyện thật thú vị. Đương nhiên, Kim Ngôn Tử muốn như vậy lý giải, cũng là có thể, hắn chính là muốn cùng Kim Ngôn Tử đánh một trận Đại ca nói, cái này Kim Ngôn Tử thực không bình thường, nhìn cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là tu linh thiên phú cực cao, không chừng còn ở hà quang đạo phía trên. Càng là như thế, đại ca càng là hoài nghi Kim Ngôn Tử căn bản là không giống bọn họ mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Làm một cái mới 17 tuổi cô nương, cũng đã thượng tử giai lúc đầu tu linh giả. Này đã không thể nói là thiên phú Này vẫn là người sao Hắn không thể không nói Đại ca hoài nghi là có đạo lý Không chừng cái này kim ngôn tử dùng cái gì thủ thuật che mắt Trước mắt nữ nhân này tuyệt đối không có khả năng Chỉ có 17 tuổi như vậy tiểu Có thể a? Tiêu phượng loan gật đầu Trên dưới đánh giá hư ngôn tử một phen Hư ngôn tử trên người xuyên này thân quần áo Có thể tránh hỏa thông khí Tâm tắc Còn dùng thượng áp đáy hòm Bất quá Liền như vậy so cũng không thú vị Cho nên ta tưởng thảo cái điểm có tiền Tiêu phượng loan một đáp ứng Hư ngôn tử cười Đại ca sở liệu không kém Cái này kim ngôn tử mặc kệ tuổi ở bao lớn Khí thịnh là tuyệt đối Điểm có tiền Còn có điểm có tiền Tiêu phượng loan vui vẻ Trách không được Hà quang đạo như vậy sinh khí Hư ngôn tử quả nhiên là đào một cái hồ Muốn cho nàng hướng trong nhảy A Kim ngôn tử Hà quang đạo trợn trắng mắt Đại mỹ nhân biết rõ hư ngôn tử là cái cái gì hóa thế nhưng còn càng ngày càng hăng hái. Ta cùng với ngươi giao thủ, người thua liền muốn xuất ra 100 viên tu linh đan, ngươi là như thế, ta cũng thế như thế. Mới nói xong, hư ngôn tử trực tiếp từ chính mình trong lòng ngược lấy ra một con bình lớn tử, bình lớn tử trang đúng là xuất 100 viên tu linh đan. Làm cho như vậy nhiều người mặt, tay không bộ bạch lang loại này vô sỉ việc, hư ngôn tử vẫn là kém một chút ra mặt, làm không được. Chính là Hắn cũng không cảm thấy hắn này 100 viên tu linh đan Tiêu Phượng Loan có bản lĩnh lấy đến đi Hảo A Tiêu Phượng Loan ngắm liếc mắt một cái hư ngôn tử lấy ra tràn đầy một lọ tu linh đan Sau đó tử chính mình giới tử bên trong Cũng lấy ra một lọ đặt ở hư ngôn tử trước mặt Này cái trai rốt cuộc có mấy viên tu linh đan Ta còn không có số quá Nhưng tuyệt đối sẽ không so 100 viên thiếu Đã là như thế Vậy không cần phiền toái Thật thiếu mấy viên Ta cũng không so đo Hư ngôn tử ánh mắt sáng lên Cái này kim ngôn tử thực thích hợp Làm coi tiền như rác Bất quá là bị hắn một kích Liền đồng ý này chiến Còn lấy ra một trăm nhiều viên tu linh đan Hắn kiếm quá độ Ha ha a, Nghe được hư ngôn tử lời này Hà quang đạo cười đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo Hư ngôn tử rõ ràng biết Đại Mỹ nhân nói chính là lời nói thật Cái kia bình lớn tử trang tuyệt đối Không ngừng một trăm viên tu linh đan Cho nên mới sẽ đáp ứng xuống dưới Còn không biết xấu hổ mà nói cái gì thiếu mấy viên cũng không có quan hệ. Nếu là này bình đan rửa thật bất mãn 100 viên, hư ngôn tử nhất định sẽ tức giận đến thẳng dập chân chi chi kêu. Ca, lúc này nhưng có trò hay nhìn. Trịnh nhã nhi ánh mắt sáng lên. Lôi kéo trịnh sĩ quần cánh tay nói, hư ngôn tử ở Quảng Thanh Cung đều đã bao lâu, liền tính hắn cùng kim ngôn tử giống nhau là tử dai lúc đầu, nhưng hư ngôn tử thực lực nhất định sẽ ở kim ngôn tử phía trên. Nói thật, chị Nhã Nhi là thật sự không nghĩ kêu tiêu phượng loan vì kim ngôn tử, so sánh với kim ngôn tử cái này tôn xưng, nàng càng muốn kêu tiêu phượng loan vì tiểu tiện nhân, hồ ly tinh. Chỉ tiếc người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ở Quảng Thanh Cung nội, nàng địa vị so tiêu phượng loan thấp, cần thiết tôn xưng tiêu phượng loan vì kim ngôn tử. Nếu không, tiêu phượng loan một có bất mãn, đều không cần thông qua tử ngôn tử cái này đứng đắn sư phụ nhưng trực tiếp muốn nàng cái này 300 danh có hơn nội môn đệ tử mạng nhỏ. 300 danh có hơn nội môn đệ tử, thật sự so ngoại môn đệ tử hảo không bao nhiêu, đặc biệt là ở bốn ngôn tử trong mắt. Đừng nói bậy. Trịnh Sĩ Quần tuy rằng làm Trịnh Nhã Nhi đừng nói bậy, chính là trong mắt quang mang lại viết rõ, hắn cái nhìn cùng Trịnh Nhã Nhi là giống nhau. Làm thân huynh muội, Trịnh Nhã Nhi đương nhiên nhìn ra được Trịnh Sĩ Quần lúc này khẩu thị tâm phi, lúc này Trịnh Nhã Nhi càng thêm cao hứng, ca nếu là hư ngôn tử thắng kim ngôn tử đến lúc đó này một trăm nhiều viên tu linh đang chính là hư phong điện kaka làm hư ngôn tử đệ tứ 18 đệ tử nhất định sẽ có phân không thể giống ở kim phong điện giống nhau tùy tiện là có thể vớt cái năm sáu viên nhưng rốt cuộc trải qua sự tình hôm nay một hai viên tổng vớt được đến đi có so không có hảo lấy kaka thiên phú nương này hai viên tu linh đang, linh lực nhất định sẽ có cực đại tiến bộ hảo phải có cơ hội, ta sẽ không bạc đãi ngươi cái này muội muội, lên lầu cùng ý trời rốt cuộc không phải ta trịnh ra người, kỳ thật nguyên bản lấy lên lầu đối với ngươi tâm tư, hắn được như vậy nhiều tu đan linh, tất là sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ tiếc. Trịnh Sĩ Quân lúc này ý tưởng cùng Trịnh Nhã Nhi giống nhau như đúc. Hư ngôn tử cùng Tiêu Phượng Loan một trận chiến này, hư ngôn tử tất thắng không thể nghi ngờ. Nhiều được 100 nhiều viên tu linh đan, người khác không có phân, môn hà trước 50 danh nội môn đệ tử, tất có chiếu cố. Lúc này, trịnh sĩ quần không thể không hâm mộ kim phong điện môn hà mới 20 tơi cái đệ tử, cho nên có thể vớt đến tu linh đan muốn nhiều hơn nhiều. Chính là hư ngôn tử đệ tử nhiều, liền tính đến 100 nhiều viên tu linh đan toàn phân đi xuống, 50 cái nội môn đệ tử nhiều lắm mỗi ngày cũng, cũng chỉ có thể phân đến 2 viên. Nghi hứa lên lầu cùng triệu thiên ý chẳng những tài trí đến 6 viên Nghe nói phía trước còn bắt được vài viên Trịnh sĩ quần trong lòng liền chua sót đến lợi hại Đừng đến cái kia hứa lên lầu Bất quá chính là cái hư tình giả ý đồ vật Trịnh nhã nhi tức giận đến thẳng hừ hừ Nếu là hứa lên lầu thật sự thích nàng Nàng bất quá là đã phát điểm tính tình Nói vài câu không dễ nghe lời nói Hứa lên lầu như thế nào sẽ chạy không để ý tới nàng Nếu hứa lên lầu là thật sự thích nàng Rõ ràng hứa lên lầu trong tay đều có một, hai mươi viên tu linh đan, lại cũng không thấy nàng, đừng nói là toàn cho nàng, một nửa, thậm chí liền một viên, nàng đều không có nhìn thấy. Cái gì tình a ái, ở ích lợi trước mặt, sở hữu hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, tất cả đều là gạt người. Tưởng tượng đến hứa lên lầu trong tay có như vậy nhiều tu linh đan, chính mình lại một chút tiện nghi đều chiếm không đến, trịnh nhã nhi liền theo tới đại di mụ dường như... Tính tình nhìn không được hỏa bạo lên Hận không thể hứa lên lầu chính là chính mình Dưới lòng bàn chân con kiến Có thể nhập chính mình dẫm Hải, trịnh sĩ quần thở dài Sao sao sao sao là giả Huynh đệ tình nghĩa làm sao không phải giả Lấy là trước đây Lên lầu có cái gì thứ tốt Nhất liền lấy tơi cùng hắn chia sẻ Nhưng còn bây giờ thì sao Ca, không nghĩ này đó Bọn họ vô tình về bọn họ vô tình Vô luận kim ngôn tử có bao nhiêu tu linh đan, liền nàng cái này tính tình. Lại nhiều cũng thủ không được, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ có. Trịnh Nhã Nhi lắc đầu, không muốn lại tưởng, chỉ là đem lửa nóng ánh mắt đặt ở Tiêu Phượng Loan lấy ra kia chỉ bình lớn tử thượng. Trịnh Nhã Nhi cùng Trịnh Sĩ Quần cho rằng Tiêu Phượng Loan thua định rồi, những người khác làm sao không phải như vậy tưởng? Gấp đến độ nhảy dựng lên Hà Quang Đạo Vương tay, dục đem Tiêu Phượng Loan kéo trở về. Sau đó hủy bỏ cái này cái gọi là làm đại gia cho nhau gia tăng hiểu biết, giao lưu. Thanh ngôn tử, gấp cái gì? Nếu là ngươi cũng có tâm cùng kim ngôn tử thâm giao nói, đợi cho hư ngôn tử sau khi chấm dứt, thanh ngôn tử không để phòng cùng kim ngôn tử ước thượng một cái thời gian. Thả, ta cũng rất có hứng thú cùng kim ngôn tử nhiều giao lưu giao lưu, chỉ có như thế, kim ngôn tử mới có thể trưởng thành lên. Tử ngôn tử tay nhẹ nhàng mà đáp ở hà quang đạo trên vai, hà quang đạo chỉ cảm thấy trên vai trầm xuống, chân mềm nhũn, không tự chủ được mà ngồi xuống, hoàn toàn đứng dậy không nổi. Hà quang đạo mặt tối sầm, lấy linh lực đánh trả, cùng tử ngôn tử giao khởi tay tới. Hai người đều là tử giai trung kỳ, nhưng tử ngôn tử rốt cuộc là lão tiền bối, rõ ràng tất cả mọi người đều là tử giai trung kỳ, chính là hà quang đạo ở ứng đối tử ngôn tử thời điểm, kém không ngừng một chút. Bất quá là mấy tức thời gian, Hà Quang Đạo liền cùng tử ngôn tử giao thủ hơn 10 chiêu, tại đây hơn 10 chiêu, Hà Quang Đạo chẳng nhưng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, thậm chí còn bị tử ngôn tử cấp áp đã chết. Đối mặt cái này tình huống, Hà Quang Đạo tức giận đến quá sức. Tử ngôn tử cùng hư ngôn tử cảm tình cũng thật hảo, rất có cùng chung kẻ định ý tứ, đây là muốn nhất trí đối ngoại. Hà Quang Đạo cười lạnh, hắn không tin. Tử ngôn tử hiện tại đã không thèm để ý ở cung chủ trước mặt biểu hiện ra hắn cùng hư ngôn tử là huynh đệ quan hệ. Đa tả thanh ngôn tử quan hệ, ta cùng với hư ngôn tử quan hệ là còn có thể, ta cùng với ngươi quan hệ cũng là không tồi. Phạm là sự đều có một cái trước tới sau nói, thanh ngôn tử tự trọng. Nói, tử ngôn tử đáp ở hà quang đạo trên vai. Vẫn luôn không có bị Hà Quang Đạo ném ra tay xuống chút nữa nhấn một cái, không địch lại Hà Quang Đạo chỉ có thể một mà ngồi ở ghế trên, làm Hà Quang Đạo sắc mặt xanh mét một mảnh. Không vội, Kim Ngôn Tử chính là Quảng Thanh Cung người, nếu là mặt khác Ngôn Tử cũng cố ý cùng Kim Ngôn Tử giao thủ, một đám tới, hôm nay chính là Hư Ngôn Tử trước đưa ra, Tử Ngôn Tử nói không sai, vẫn là Tử Hư Ngôn Tử trước tới. Lỗ đạo tử trong mắt hiện lên tinh quang, hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái này kim ngôn tử có hay không đối chính mình nói thật, trên tay rốt cuộc có bao nhiêu tu linh đan. Này không công bằng, hà quang đạo bị ấn ngồi xuống, người khác không động đệ, nhưng hắn miệng còn có thể nói chuyện. Hư ngôn tử cùng kim ngôn tử giao thủ, còn có điểm có tiền, liền đều là quảng thanh cung nhân tài càng không có người một nhà khi dễ người một nhà đạo lý. Đại Mỹ nhân lại lợi hại, nhưng rốt cuộc là so hư ngôn tử thiếu sống vài thập niên. Điểm này chính là ngạnh thương. Hư ngôn tử một hai phải cùng đại mỹ nhân so, đại mỹ nhân có thể thắng đến quá hư ngôn tử cái này âm hiểm tiểu nhân. Nếu là hư ngôn tử thực sự có hứng thú, cùng ta so a ta cũng lấy ra một trăm viên tu linh đang làm điểm có tiền, thế nào, so không thể so. Hà quang đạo ngạnh cổ, chính là không cho hư ngôn tử cùng tiêu phượng loan giao thủ. Đây là ta cùng với kim ngôn tử hai người sự tình, nếu là thanh ngôn tử có cái gì ý tưởng có thể lúc sau bàn lại. Rốt cuộc còn có đệ tử ở đây, Hà Quang Đạo nói như vậy, hư ngôn tử trên mặt liền có chút không nhìn được, mặt tối sầm, nói chuyện cũng không khách khí lên. Hành A, lần sau hai chúng ta đấu, điểm có tiền là 200 viên tu linh đan. Hà Quang Đạo phi hư ngôn tử một chút, hôm nay hư ngôn tử từ Đại Mỹ nhân chỗ đó lửa đi nhiều ít tu linh đan, đến lúc đó, hắn gấp đôi phải về tới. Hư ngôn tử mặt hắc đến không được, Hà quang đạo cái này hôn không tiếc, là chuẩn bị cùng hắn đấu rốt cuộc. Nguyên bản hư ngôn tử còn tưởng vẫn luôn dùng biện pháp này từ tiêu phượng loan nơi này lừa tu linh đan, nhưng là hà quang đạo một toát ra tới, hư ngôn tử liền không cái này tự tin tiếp tục đi xuống. Hắn có thắng tiêu phượng loan tự tin, lại không có thắng hà quang đạo tự tin. Cũng hảo, lại nói tiếc, ta cũng chưa cùng thanh ngôn tử đã giao thủ, đến lúc đó, chúng ta bốn ngôn tử có thể cho nhau luận bàn. Tử ngôn tử trên mặt một mảnh nho nhá cười, nói ra nói so hà quang đạo còn vô lại. Bốn ngôn tử hiện tại linh lực cấp bậc ở mọi người trong mắt là cái dạng này, kim ngôn tử, hư ngôn tử, thanh ngôn tử, tử ngôn tử, từ thấp đến cao. Tử ngôn tử lời này vừa ra tới, tương đương là cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, tiêu phượng loan chính là cái kia bị tất cả mọi người có thể cắn một ngụm con tôm. Hư ngôn tử chiếm tiêu phượng loan tiện nghi. Hà quang đạo chiếm hư ngôn tử tiện nghi, tử ngôn tử mới là cuối cùng đầu to, đem sở hữu tiện nghi đều chiếm lại đây. Cung chủ, đã là như thế, ngươi cùng chúng ta bốn ngôn tử cũng không đã giao thủ, bằng không, chúng ta năm người luận bàn hảo, này điểm có tiền nhất định xuống dưới, đó là cung chủ tới, đương nhiên cũng ít không được điểm có tiền. Hà quang đạo mặt tối sầm, tử ngôn tử thật đúng là đương chính mình lợi hại nhất, lại lợi hại, tử ngôn tử mặt trên còn đè nặng một cái lỗ đạo tử đâu xuẩn đã chết, cốt lão mánh trợn trắng mắt, xem hà quang đạo cùng tử ngôn tử đánh lên tới thời điểm, cốt lão liền cảm thấy tình huống không ổn, chờ hà quang đạo lời nói vừa nói ra tới, cốt lão hận không thể hướng hà quang đạo trên mông đá mấy đá, cái này ngu xuẩn, tiểu nha đầu sở dĩ vất vả lẻn vào quảng thanh cung, vì chính là đối phó lỗ đạo tử, nếu là cuối cùng tu linh đang toàn tới rồi lỗ đạo tử trong tay, làm lỗ đạo tử dùng đi dưỡng người, như vậy tiểu nha đầu vất vả nửa ngày đang làm len sợi tuyến a. Đây là bốn ngôn tử sự tình, liền không cần lao cung chủ đại giá. Tử ngôn tử khóe miệng vừa kéo, cũng đặc biệt tưởng ở hà quang đạo trên mông đá thượng một chân. Thật đem cung chủ xả tiến vào, như vậy hôm nay này phiên náo nhiệt, chẳng phải là bạch náo loạn. Này chuyện sau đó lúc sau thảo luận, hôm nay chính là ta cùng với hư ngôn tử giao thủ, trước đem sự tình hôm nay thu phục, lúc sau lại thảo luận ai cùng ai luận bàn, lại yêu cầu nhiều ít điểm có tiền đi. Tiêu Phượng loan cười. Ngắm liếc mắt một cái tử ngôn tử cho tới bây giờ còn ấn ở hà quang đạo trên vai tay Lại nhìn thoáng qua cười đến đắc ý không thôi hư ngôn tử Tiêu phượng loan miệng có hơi hơi hướng về phía trước bước lên Kim ngôn tử lời nói thật là Hư ngôn tử cười, đặc biệt vừa lòng tiêu phượng loan nói Kim ngôn tử chính là chúng ta bốn ngôn tử già trẻ Hết thảy liền y kim ngôn tử lời nói Đối với tiêu phượng loan săn sóc tỉ mỉ Tử ngôn tử cũng vừa lòng cực kỳ Hắn nhưng không nghĩ chính mình huynh đệ hai người bận việc nửa ngày, cuối cùng toàn tiện nghi lỗ đạo tử. Có mặt, Hà Quang đạo là hoàn toàn phục tử ngôn tử mặt dày vô sỉ, thẳng đến lúc này, tử ngôn tử nhưng thật ra còn nhớ rõ kim ngôn tử chính là bốn ngôn tử bên trong già trẻ. Được rồi, thời gian đã không còn sớm. Hư ngôn tử một đôi như ưng con ngươi thẳng tắp mà nhìn chầm chầm tiêu phượng loan, ở hắn trong mắt, tiêu phượng loan chính là một con lại bạch lại phỉ đại bạch thỏ chỉ cần hắn một sao sao sao sao xuống dưới là có thể cảm giác được nóng hầm hập huyết cùng mềm hương hương thịt. Một trăm nhiều viên tu linh đan a, nếu là hắn cùng đại ca được đến, có thể bồi dưỡng nhiều y ưu tú nội môn đệ tử, cho nên vô luận như thế nào, này một trăm nhiều viên tu linh đan, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Đừng sang bậy. Nhìn đến xúc động không thôi Trường Hoan đã quấy mắt phiến hồng. Khúc bạch cùng trường hoan thay đổi một vị trí, miễn cho trường hoan như thế thất thố bộ dáng bị người khác nhìn đến khiến cho người khác hoài nghi. Bọn họ khi dễ người, trường hoan tức giận đến không được. Ai khi dễ ai còn không nhất định đâu. Nhìn đến trường hoan khí đỏ mắt bộ dáng, khúc bạch bình tĩnh mà trợn trắng mắt. Tiêu thất thực lực, người khác không hiểu biết, bọn họ còn không hiểu biết sao. Kế tiếp, chính là có trò hay nhìn. Hành đi. Hư ngôn tử đều nói như vậy Cũng đừng lãng phí thời gian Hư ngôn tử, thỉnh Tiêu phượng loan cười cười Lỗ đạo tử khóe miệng cứng đờ Không có nói thêm nữa cái gì Hắn là cung chủ Hắn nếu là nghi muốn cái gì đồ vật Không cần cùng hư ngôn tử giống nhau Hắn cũng có thể được đến Hai vị ngôn tử muốn tỉ thí Những người khác tự nhiên là đem nơi sân làm ra tới Để tránh thần tiên đánh nhau Phạm nhân tao ương Trong khoảng thời gian ngắn To như vậy một cái đại điện trong vòng Chỉ còn lại có tiêu phượng loan cùng hư ngôn tử Khí nuốt núi sông Hư ngôn tử một phát chiêu Linh lực mở rộng ra Từ hắn sau lưng vụt ra hình như hổ màu trắng hư ảnh Gào thét hướng tiêu phượng loan phát qua đi Kia lợi chảo tùy thời đều có thể đem tiêu phượng loan xé thành khối khối Đại dương hổ miệng càng là có thể một hơi nuốt vào 10 cái tiêu phượng loan Thật là lợi hại Trịnh nhã nhi ánh mắt sáng lên Lúc này, kim ngôn tử còn không thua Hư ngôn tử này nhất chiêu chính là một chút thực lực đều không có lưu, toàn lực xuất kích là lợi hại. Trịnh sĩ quần có trung vinh dự mà nói một câu, trên thực tế, hắn chọn cái này sư phụ kỳ thật cũng không phải như vậy kém, ít nhất, cái này sư phụ thực lực ở kim ngôn tử phía trên. Như vậy tưởng tượng, đối với ngày hôm qua hứa lên lầu cùng triệu thiên ý cự tuyệt chính mình, không nghĩ cách đem chính mình lộng tiến kim phong điện một chuyện, trịnh sĩ quần cũng không như vậy để ý. Dù sao vô luật Kim Ngôn Tử có bao nhiêu tu linh đan, chiếu hôm nay cái này tình huống xem ra, lúc sau toàn bộ đều sẽ đến hắn sư phụ trong túi. Hắn là sư phụ đệ tử, tổng không có khả năng quá có hại. Mau xem, Kim Ngôn Tử phản kích. Liền ở trịnh nhã Nhi cùng trịnh sĩ quần cao hứng thời điểm, có người phát ra kinh hô Chỉ thấy kia gọi người sợ hai mánh thú hướng tới tiêu phượng loan công qua đi. Tiêu phượng loan không tránh không né, một bàn tay còn bối tơi rồi chính mình sau thắt lưng, chỉ chờ một con tay phải xuất trưởng. Đương hổ miệng cắn hướng tiêu phượng loan trong nháy mắt, tiêu phượng loan tay phải một ngưng, dùng sức đi xuống nhấn một cái, bang, một tiếng, kia chỉ cần mạng người cự hồ thế nhưng trực tiếp ghé vào trên mặt đất, không hề nửa điểm sức chống cự. Này, sao có thể? Theo cự thú nằm sấp xuống, sau đó hình tiêu với yên, nguyên bản còn mãn nhãn hưng phấn, chuẩn bị xem kịch vui người. Một đám đều trợn mắt há hốt mồm Thiếu chút nữa phản ứng không kịp Hư ngôn tử Tiêu phượng loan đôi mắt nhíu lại Hơi thở chợt tắt Hư ngôn tử bày ra tư thế còn không có thu hồi Tiêu phượng loan tay như ưng chảo Đã khấu ở hư ngôn tử trong cổ họng Hư ngôn tử cổ rỗi ra Muốn lui về phía sau lại không dám lui về phía sau Tiêu phượng loan hơi lạnh chỉ răng Ly chính mình làn ra cực gần Hư ngôn tử thực lo lắng Tiêu phượng loan một cái veo xuống dưới Chính mình liền mệnh tang cửu tuyền Đầu đại mồ hôi lạnh trực tiếp theo hư ngôn tử hương mặt chảy xuống dưới, có chút đánh vào hư ngôn tử lông mi thượng, làm hư ngôn tử đôi mắt nóng rát khó chịu. Kim ngôn tử Kim ngôn tử Phía trước câu kia kích động nói là xuất tử với tử ngôn tử chi miệng, mà sau câu kia bình đạm nói, chính là xuất tử với lỗ đạo tử trong miệng. Nghe được không ít người khô cằn nuốt nước miếng thanh âm, tiêu phượng loan cười cười, lúc này mới thu hồi khóa ở hư ngôn tử trong cổ họng tay, hư ngôn tử, đa tạ. Điều phượng loan có chứa sát khí đầu ngón tay một rời xa chính mình, hư ngôn tử mới dám mồm to hô hấp, mới vừa, vừa rồi, không tính, ta, ta còn không có chuẩn bị tốt. Không có khả năng, hắn sao có thể sẽ bại bởi kim ngôn tử đâu, này tuyệt đối không có khả năng. Phải biết rằng, hắn chỉ kém một chút, cũng chính là tử dai trung kỳ tu linh cao thủ, kim ngôn tử sao có thể thắng được hắn, vận khí, nhất định là vận khí, còn không có chuẩn bị tốt. Tiêu Phượng Loan nâng nâng lông mày, nếu là ta không có nhớ lầm nói, vừa rồi chính là hư ngôn tử trước ra chiêu, hư ngôn tử lại nói cho ta ngươi không chuẩn bị tốt. Tưởng lại nói thẳng A. Cung chủ, không cùng hư ngôn tử vô nghĩa, tiêu Phượng Loan trực tiếp làm lỗ đạo tử lấy cái chủ ý. Lỗ đạo tử nhìn hư ngôn tử ánh mắt hơi lạnh, tràn đầy đều là thất vọng, hư ngôn tử sẽ bại bởi tiêu Phượng Loan cái này tân nhân, lỗ đạo tử cũng không nghĩ tới quá, hư ngôn tử. Nam tử Hán đại trượng phu, thua chính là thua, không nên tìm lấy cớ làm môn hạ đệ tử nhìn chê cười. Vừa rồi hư ngôn tử tuyệt đối là đem chính mình trình độ đều phát vi ra tới, ngược lại là kim ngôn tử tu linh con đường nhìn có chút quỷ dị. Cung chủ có điều không biết, ta là nhìn kim ngôn tử quá tuổi trẻ, cũng lo lắng như thanh ngôn tử theo như lời như vậy lớn hiếp nhỏ, cho nên bảo tồn một ít thực lực. Nhưng thật ra không nghĩ tới kim ngôn tử là cân quắc không nhường tu mi, lợi hại không thôi, là ta khinh địch cho nên ta tưởng lại so một lần. Cương hồng một khuôn mặt, hư ngôn tử nhất định phải cùng tiêu phượng loan lại so một lần. Nếu là hắn thật sự như vậy thua lại còn có tính, về sau hắn ở hư phong điện còn như thế nào ngẩn được đầu tới, ở này đó đệ tử bên trong lập chủ uy đâu. Kim ngôn tử, ngươi thấy thế nào? Lỗ đạo tử trực tiếp đem bóng cao su đá còn cấp tiêu phượng loan, làm tiêu phượng loan chính mình tưởng. Mặc kệ nói như thế nào, Vừa rồi kia chàng tỷ thí cũng không có bất luận vấn đề gì, thực sự có vấn đề, kia cũng là hư ngôn tử chính mình khinh địch sở chế, cùng ta không quan hệ, vừa rồi kia một hồi thi đấu hữu hiệu. Nói, tiêu phượng loan trực tiếp đem hư ngôn tử vừa rồi lấy ra tới kia một viên tu linh đan, thu vào trong túi. Chẳng sợ nàng không cần mấy thứ này, nhưng nếu thắng chính là nàng, nàng vui lấy chúng nó đi uy cầu, cũng tuyệt không tiện nghi hư ngôn tử. Nhìn đến suốt 100 viên tu linh đang bị Tiêu Phượng Loan nhận lấy Hư ngôn tử chỉ cảm thấy chính mình trong lòng bị người xẻo đi một khối to thịt dường như Vô cùng đau đớn Trứng mắt Tiêu Phượng Loan ánh mắt giống như nhìn thấy kẻ thù giết cha giống nhau Hung ác vô cùng Chẳng qua Ở Hư ngôn tử hung ác ánh mắt dưới Tiêu Phượng Loan lời nói phong vừa chuyển Nếu là Hư ngôn tử còn tưởng so nói Nhưng thật ra có thể lại đến một hồi Chỉ cần Hư ngôn tử còn có thể lấy đến suốt sắc đầu là được Hảo! Hư ngôn tử một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá, ngươi điểm có tiền như cũ đến là này bình tu linh đan. Hư ngôn tử trừng mắt tiêu phượng loan phía trước lấy ra vẫn chưa thu hồi tu linh đan, hung tợn mà nói một câu. Vừa rồi kia một hồi thi đấu, hắn đã thua 100 viên, này cục thắng cũng chỉ là lấy về chính mình tiền vốn, này liền đủ mệt. Chính là này bình tu linh đan không giống nhau, tốt xấu có 100 nhiều viên, nhiều kiếm một viên cũng là kiếm. vì thế Hư ngôn tử thực lo lắng Tiêu Phượng Loan đem chính mình này bình trang có 100 nhiều viên tu linh đang cái chai lấy về, đem hắn thua kia bình lấy ra tới đánh cuộc. Có thể, Tiêu Phượng Loan gật đầu, nhị không đủ nhiều, như thế nào có thể câu được đến cá lớn. Chỉ có làm hư ngôn tử cảm thấy chính mình sẽ không có hại, trận thi đấu này mới có thể tiếp tục đi xuống. Bất quá từ tục tiêu nói ở phía trước. Hư ngôn tử ngươi đã thua 100 viên tu linh đan, ngươi xác định còn có 100 viên tu linh đan lấy tới cùng ta đánh cuộc sao, ta không tiếp thu nợ chướng. Muốn đánh cuộc có thể, đem tiền cờ bạc lấy ra tới. Kim ngôn tử chỉ lo yên tâm, ta nói rồi, ta tuyệt không phải kia trở tay không bộ bạch lang người. Hư ngôn tử nghiến răng, hận chết tiêu phượng loan khéo mồm khéo miệng, cực kỳ không cam nguyện mà lại móc ra một lọ trang có 100 viên tu linh đan cái chai tới. Nếu là tiêu phượng loan vừa rồi không đề cập tới nói, hư ngôn tử là tuyệt đối sẽ không lấy ra cái thứ hai một trăm viên, liền tính là đếm. Hắn cũng có lấy cớ đem trận thứ hai đánh cuộc điểm có tiền cấp lại rớt. Chính là tiêu phượng loan như vậy nhắc tới, hư ngôn tử hoặc là lấy ra tu linh đan, hoặc là từ bỏ thi đấu, đem mất mặt quang. Nguyên lai like hư ngôn tử là cái khoản gia A, hư phong điện các đệ tử thật có phúc. Trong tay có như vậy nhiều tu linh đan, khó trách hư ngôn tử tự tin như vậy đủ. Ở đây hư phong điện đệ tử sắc mặt biến đổi, cả người trở nên buồn bực không vui lên, trong đó cũng bao gồm trịnh sĩ quần cái này tân đệ tử ở bên trong. Hư ngôn tử trong tay ít nhất có 200 viên tu linh đang, nhưng là trịnh sĩ quần này đó nội môn đệ tử, liền một viên đều không có vớt đến quá, càng đừng nói giống kim phong điện môn hạ đệ tử giống nhau, cái gì đều không cần làm, cũng có thể bắt được 6 viên. Nghĩ chính mình vẫn là trước 50 nội môn đệ tử, trịnh sĩ quần liền cảm thấy chính mình hô hấp không thuật. Trong lòng rất là không thoải mái Ngôn tử cùng ngôn tử chi gian Thật sự là không thể so Kim ngôn tử hào phóng mà liền cùng tán tài đồng tử dường như Mà hắn vị này sư phụ lại là đặc biệt sẽ sinh hoạt Sư phụ Ngươi nói lúc này đây hư ngôn tử lấy ra 10 phần thực lực Lại có nguyên vẹn chuẩn bị Hư ngôn tử có thể hay không thắng kim ngôn tử Khúc dương đứng ở tử ngôn tử bên người Quan tâm hỏi một câu Đúng vậy tử ngôn tử Ngươi nói này một ván, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Đa yên ổn ngồi xuống, có thể kiều chân bắt chéo, uống trà, cả người nhàn nhã mà tựa ở quán trà bên trong nghe nói thư giống nhau hà quang đạo ngại không đủ náo nhiệt, cũng truy vấn một câu. Làm hư ngôn tử cái này lão thất phu lại khoe khoang, dám khi dễ đại mỹ nhân, nên. Kim ngôn tử thực lực không tầm thường, đích xác có cùng hư ngôn tử lực lượng ngang nhau thực lực. Tử ngôn tử nhàn nhạt mà cười cười, Chỉ là ngữ khí lại không kịp phía trước như vậy bình tinh tự nhiên, phong khinh vân đạm. Cho nên nói, tử ngôn tử cảm thấy hai người chi gian vẫn là hư ngôn tử càng tốt hơn. Ha ha, ta tác bằng không. Ta càng xem trọng kim ngôn tử. Tử ngôn tử, muốn hay không chúng ta trước đánh cuộc một hồi. Thanh ngôn tử khiêu khích mà nhìn tử ngôn tử, muốn học tiêu phượng loan thủ đoạn. Tử tử ngôn tử nơi này cũng hố ra điểm tu linh đan. Thanh ngôn tử nếu là thật sự tồn tâm tư muốn cùng ta tỉ thí nói, chọn ngày không muộn, không vội ở nhất thời. Tử ngôn tử môi mỏng một nhấp, nhìn cùng tiêu phượng loan rằng có hư ngôn tử, trong lòng thực không nắm chắc. Hắn cũng không dám chắc trận thứ hai thi đấu, như cũ sẽ là tiêu phượng loan thắng, vẫn là tử chính mình huynh đệ thắng. Sách, thật không thoải mái. Cùng tử ngôn tử giống nhau, Hà Quang Đạo cũng trực tiếp đem ánh mắt tỏa định ở tiêu phượng loan cùng hư ngôn tử trên người. Hai bên điểm có tiền đã ra Chỉ còn chờ kế tiếp tỷ thí Hư ngôn tử Thỉnh Ván thứ hai Tiêu phượng loan như cũ không có chủ động công kích Mà là chờ hư ngôn tử trước công lại đây Hư ngôn tử giống như một đầu bị chọc bực lão hổ Dương nhanh múa vuốt Cười lạnh không thôi Kim ngôn tử cái này càn rỡ tiểu nhi Cũng dám xem thường với hắn Vừa rồi hắn đó là quá mức khinh địch Lần này mơ tưởng lại chiếm hắn tiện nghi ca Hư ngôn tử sẽ thắng đối với không đúng Trịnh nhã nhi gắt gao mà bắt được sĩ đàn cánh tay Đôi mắt càng là trừng đến đại đại Liền chấp cũng không dám chấp một chút Rất sợ bỏ qua một chút ít chi tiết Hư ngôn tử vừa rồi nói Vừa rồi kia chàng tỷ thí Hắn là nhường kim ngôn tử Bởi vì sơ sẩy đại ý mới làm kim ngôn tử thắng Lúc này đây Kim ngôn tử mơ tưởng lại chiếm cái này tiện nghi Trịnh sĩ quần sụ mặt Cũng không có trả lời trịnh nhã nhi nói, sắc mặt ngưng trọng mà lại như là muốn phát sinh cái gì thực nghiêm trọng sự tình giống nhau. Hổ gầm kiểu châu Hư ngôn tử mặt một nghẹn hồng, linh lực như quán hồng dốc toàn bộ lực lượng, này giống nhau hổ phi hổ, tựa long phi long, khí thế như hoành, bá đạo phi phàm. Đối mặt như thế thú tay, tiêu phượng loan như cũ chỉ vươn một con tay phải, che ở chính mình trước người. Không, không thể nào. Lợi hại như vậy nhất chiêu kim ngôn tử còn chuẩn bị dùng một bàn tay tơi chắn, sẽ người chết. Ta không nhìn. Hư ngôn tử thật là lợi hại, lúc này đây, kim ngôn tử là thật sự tránh không khỏi. Theo này đó nghị luận thanh, tiêu phượng loan chân đầu ngón tay thoáng xử lực, hướng trên mặt đất dẫm một chút. Ai đều không có nhìn đến chính là, liền ở tiêu phượng loan này như có như không nhẹ nhàng nhất dẫm chỉnh khối rắn chắc gạch lấy tiêu phượng loan chân hình lom xuống đi một khối. Phá! Lập ổn sau, Tiêu Phượng Loan tay phải xuống phía dưới một áp, kia tựa hổ phi long linh hình không thể tự khống chế mà lại lần nữa rụ xuống nó cao quý đầu, bày ra một bộ thần phục với Tiêu Phượng Loan dưới chân tư thái Uống Một màn này tức khắc đưa tới kinh hô một mảnh, ai đều cho rằng Tiêu Phượng Loan lúc này đây tránh cũng không thể tránh, nhất định sẽ gặp hư ngôn tử độc thủ, không thành tưởng Hư ngôn tử như thế lợi hại một cái đại chiêu lại lần nữa bị Tiêu Phượng Loan nhìn như đều không có dùng sức khí chiêu thức cấp phá Lúc này tiêu phượng loan giống như thế gian bách thú chi vương giống nhau, nhưng phàm là thú vật vô luận nó phía trước như thế nào hung hãn càn rỡ, nhưng tới rồi tiêu phượng loan trước mặt chỉ có cúi đầu thần phục phần. Kim ngôn tử thật là lợi hại, kim ngôn tử linh lực rốt cuộc có bao nhiêu cao. Ta đi, ta thật tò mò là cái dạng gì địa phương mới có thể dưỡng ra kim ngôn tử loại này quái thai tới. Không phải người, này vẫn là người thực lực sao, còn có để người sống. Giờ khắc này... Quảng Thanh Cung nội sở hữu nội môn đệ tử đối tiêu Phượng Loan vị này tân nhiệm kim ngôn tử nội tâm bái phục không thôi, đối tiêu Phượng Loan ngồi trên ngôn tử chi vị càng là vui lòng phục tùng, không hề nói nửa câu toan ngôn phiến ngữ. Đơn giản là, tiêu Phượng Loan tuyệt đối có cái kia thực lực đảm nhiệm ngôn tử một vị. Kim ngôn tử ủy vũ Hà Quang Đạo càng là không biết xấu hổ mà thẳng đối tiêu Phượng Loan dựng hai cái đại mộ chỉ, hóa thân vì mê đệ không thể phụng tiêu phượng loan giải theo dùng sức mà thân thượng hai khẩu. Nữ thần chính là nữ thần, hắn càng ngày càng mê đại mỹ nhân làm sao bây giờ? Đa tạ hư ngôn tử đa tạ. Tiêu Phượng Loan đôi tay nắm tay, cùng hư ngôn tử được rồi một cái nghi thức xã giao lúc sau sau đó thoải mái hào phóng mà đem chính mình thành quả thắng lợi thu vào túi hạ. Đúng rồi, nếu là hư ngôn tử cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện lực có thất thủ, còn tưởng so lần thứ ba nói, ta phi thường hoan nghênh Bằng bạch nhiều 200 viên tu linh đan, tiêu phượng loan trên mặt tươi cười tràn đầy. Hư ngôn tử mặt một đỏ lên, ngực càng là bởi vì tiêu phượng loan nói tức giận đến khởi phù đến lợi hại. Hắn nhưng thật ra còn tưởng so lần thứ ba, cái này kim ngôn tử gặp may mắn cũng đi được quá lợi hại điểm. Kim ngôn tử rõ ràng đều không có sử cái gì sức lực, liền không thể hiểu được mà phá hắn chiêu. Hắn liền không tin, đi rồi một lần sao sao sao sao vận hai lần sao sao sao vận. Còn có thể lại đi lần thứ ba, chỉ cần lại cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định có thể thắng Kim Ngôn Tử, sau đó đem chính mình thua trận 200 viên lại lấy về tới. Đáng tiếc chính là, chẳng sợ Hư Ngôn Tử có thắng Tiêu Phượng Loan tự tin, lại không có lại cùng Tiêu Phượng Loan đánh cuộc ván thứ ba tư bản. Hư Ngôn Tử có thể lấy ra 200 viên chỉnh Tu Linh Đan, đã gọi người ngoài ý muốn, nếu là lại lấy ra 100 viên, lỗ đạo tử phải tìm hắn đi, nói chuyện. Kim Ngôn Tử hảo thân thủ Anh hùng suốt thiếu niên thật thật nói không sai, ta rất tò mò, kim ngôn tử ngươi năm nay rốt cuộc vài tuổi, sư thừa nơi nào, ai thế nhưng có lớn như vậy phúc phận có thể thu ngươi như vậy một cái quỷ tài làm độ đệ. Tử ngôn tử nửa là đố kỵ nửa là tiếc nối mà nói, chẳng sợ tiêu phượng loan lai lịch không rõ, tử ngôn tử vẫn luôn đem tiêu phượng loan trở thành là địch nhân nhưng đang xem đến tiêu phượng loan vừa rồi biểu hiện khi cho dù là tử ngôn tử người như vậy cũng nhìn không được đối tiêu phượng loan nổi lên ái tài chi tâm muốn đem tiêu phượng loan nạp vào chính mình dưới trứng muốn thật có thể như nguyện tử ngôn tử biết đó là lỗ đạo tử đột nhiên đối bọn họ huynh đệ hai người làm khó dễ hắn cũng không cần lo lắng từ nay về sau càng không cần đem lỗ đạo tử vị này cung chủ để vào mắt chỉ cần hắn tưởng hôm nay quảng thanh cung cung chủ khả năng vẫn là lỗ đạo tử nhưng ngày mai Quảng Thanh Cung cung chủ tất nhiên đổi hắn mà thượng. Chỉ là, giống kim ngôn tử chịu đi theo hắn, lấy hắn cầm đầu sao. Trong khoảng thời gian ngắn, tử ngôn tử lại đối mặt tiêu phượng loan khi, chỉ cảm thấy khó giải quyết không thôi. Ha ha ha, hảo, lỗ đạo tử ánh mắt sáng lên, hôm nay ta thật là cao hứng cực kỳ. Quảng Thanh Cung có kim ngôn tử gia nhập quả thực chính là như hổ thêm cánh. Kim ngôn tử, ngươi thiên phú cực cao, khá vậy phải hảo hảo thu đồ đệ. Vì ta quảng thanh cung nhiều bồi dưỡng nhân tài. Cái này kim ngôn tử quả nhiên có điểm môn đạo, thắng liên tiếp hư ngôn tử hai cục. Có lẽ lưu trữ cái này kim ngôn tử đối hắn trợ giúp lớn hơn nữa. Tử ngôn tử nổi lên mời chào Tiêu Phượng Loan tâm tư, lỗ đạo tử mắt cũng không đục, tự nhiên là không có khả năng bỏ qua Tiêu Phượng Loan này viên loá mắt minh châu, nhân tài khó được, muốn thành đại sự giả ai đều không nghĩ bỏ qua. Nhiều được 200 viên tu linh đang lúc sau Tiêu phượng loan trực tiếp đem trong đó một lọ ném cho phong tụ, hôm nay ta cao hứng, chuyển lệnh đi xuống, kim phong điện đệ tử mỗi người lại đến lánh ba viên tu linh đan, đúng rồi, muốn cho bọn họ hảo hảo cảm ta hư ngôn tử, rốt cuộc này ba viên tu linh đan tương đương là hư ngôn tử đưa, đến cảm ơn hư ngôn tử. Sư phụ yên tâm, đệ tử biết, phong tụ cười cười, nắm chặt kia bình tu linh đan. Dĩ vãng Phong tụ trước nay không đem này đó cấp thấp Tu Linh đang để vào mắt người khác trong mắt bảo bối ở Phong tụ trong mắt, bất quá chính là chút tùy tay nhưng vứt rác rưởi mà thôi. Nhưng hôm nay không giống nhau. Hôm nay này đó Tu Linh đang chính là nhà mình Minh Vương Phu nhân thắng trở về, ý nghĩa phi phàm. Phong tụ lần đầu coi trọng như vậy này đó cấp thấp Tu Linh Dan Hư Ngôn Tử môn hạ mặt khác sư đệ hiện tại còn không ở, ta là đại sư tỷ nên đái bọn họ đa tà Hư Ngôn Tử tặng. Về sau lại có chuyện tốt như vậy, hư ngôn tử cũng đừng quên chúng ta Kim Phong Điện đệ tử A. Dám tính kế Minh Vương Phu Nhân. Làm ngươi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Muốn muốn, Kim Phong Điện những đệ tử khác liền tính không thể giáp mặt cảm tạ hư ngôn tử, trải qua hư phong điện thời điểm, cũng đến giao hướng hư ngôn tử cúc cái cung A. Hà quang đạo cái này nhạc đã chết, cùng phong tụ một sướng hợp lại, thẳng đem hư ngôn tử tức giận đến sắc mặt xanh mét vô cùng chử bỏ hư ngôn tử ở ngoài, hư phong điện đệ tử mỗi người đều như là bị xương đánh quá cả tím, héo không kéo kỳ. Mỗi cái ngôn tử mỗi quý đều có riêng lượng tu linh đan, hiển nhiên, hư ngôn tử đem này một quý tu linh đan thua cái sạch sẽ. Kim phong điện đệ tử Nhật tử so qua năm còn hảo, hư phong điện đệ tử này một quý Nhật tử, tự nhiên là do so đã chết cha mẹ còn muốn nhạt nhẽo thảm thiết. Ca trịnh nhã nhi đỡ Trịnh Sĩ quần, nhìn đến Trịnh Sĩ quần khóe mắt có chút đỏ lên. Trịnh Nhi đau lòng đến không được Kim Ngôn Tử rốt cuộc là từ đâu Nhi chạy ra yêu nữ Ngay cả Hư Ngôn Tử đều không phải nữ nhân này đối thủ Liên tiếp thua 2 lần Dài quá đôi mắt Trịnh Nhá Nhi biết Cái gì không chuẩn bị tốt Làm tiêu phượng loan vài phần Những lời này tất cả đều là nói đến lừa tiểu Hải Nhi Lần đầu tiên có thể nói Hư Ngôn Tử là khinh địch mới thua Kia cũng là thua Nhưng ván thứ 2 đâu Ván thứ 2 Hư Ngôn Tử tổng không có lại khinh địch Giữ lại thực lực đi Chính là ở ván thứ hai thời điểm, hư ngôn tử mới phát chiêu, kim ngôn tử cơ hồ không có dư thừa động tác, như cũ dùng ván thứ nhất kia nhất chiêu, đem hư ngôn tử sát chiêu hóa thành vô hình. Lúc này, chỉ cần kim ngôn tử đối hư ngôn tử ra tay, hư ngôn tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hư ngôn tử không tính thua, tính ai thua. Ta không chết, trịnh sĩ quẩn hít sâu một hơi, nhắm mắt dưỡng dưỡng thần, chính là trong đầu lại như cũ, ong ong ong, rung động như thế nào cũng tính không xuống dưới. Ca, thật sự không được, ngươi lại đi tìm xem hứa lên lầu cùng triệu thiên ý đi, kỳ thật bọn họ cùng ngươi quan hệ không tồi. Đó là không thể tiến kim phong điện, ít nhất cũng có thể bắt được mấy viên tu linh đăng A. Nhìn đến tiêu phượng loan thực lực, trịnh nhã nhi đã kinh đến không biết giật. Liền hư ngôn tử đều không phải tiêu phượng loan đối thủ, trịnh nhá nhi cái này mấy trăm tên nội môn đệ tử tính cộng hành nào nào căn tỏi, cùng tiêu phượng loan kêu gào. Nếu không thể cùng chi là địch, trịnh nhã nhi chỉ có thể tưởng chút biện pháp khác đền bù trịnh sĩ quần cái này thân đại ca. Không còn kịp rồi, trịnh sĩ quần phun ra một ngụm chọc khí, ý trời từ gia nhập kim phong điện lúc sau, liền trở nên cùng trước kia không giống nhau. Cho nên, liền tính lên lầu bỏ được đem tu linh đang cho hắn, ý trời cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Hiện tại cùng lên lầu sớm chiều ở chung người là triệu thiên ý, trịnh sĩ quần rõ ràng. Chỉ cần triệu thiên ý cùng hứa lên lầu một phân tích, hắn có thể lấy được đến một lần tuyệt đối lấy không được lần thứ hai. Quan trọng nhất chính là, trịnh sĩ quần tự tôn không cho phép hắn đi làm loại này khom lưng uốn gối, thảo huynh đệ cao hứng vẫy đuôi lấy lòng sự tình. Tựa như tiêu phượng loan đoán như vậy, trịnh sĩ quần tại đây bốn người tiểu quần thể đã cảm giác về sự ưu việt mười phần, thói quen chính mình so người khác ưu tú hiện thực. Hiện tại bị hứa lên lầu cùng triệu thiên ý đuổi theo, trịnh sĩ quần trong lòng thực biệt nữ, thực sốt ruột, rất muốn tìm được cơ hội một lần nữa đem người xa xa mà ném rớt. Chỉ có bảo trì cái này vi diệu cân bằng cảm, trịnh sĩ quần xem hứa lên lầu cùng triệu thiên ý mới là khi còn nhỏ bạn chơi cùng, hiện tại hảo huynh đệ. Tương đồng, triệu thiên ý cũng là có giá tâm người, thật vất và chính mình linh lực có cực đại đột phá, hắn tự nhiên cũng không muốn lại lần nữa bị trịnh sĩ quần ném rớt. Hơn nữa phía trước trịnh sĩ quần đã biểu hiện ra ngoài đối tiêu phượng loan kia đinh điểm cảm thấy hưng thú Triệu Thiên Ý phát hiện hắn càng thêm không nghĩ đối trịnh sĩ quần hảo Không thể nào Trịnh nhã Nhi chừng mắt nhìn chừng mắt Nàng không nghĩ tới phút cuối cùng Triệu Thiên Ý mới là lớn nhất phiền toái Ta mệt mỏi Muốn đi về trước nghỉ ngơi Ở tử ngôn tử chỗ đó ngươi hảo hảo biểu hiện Tranh thủ hết thảy cơ hội bắt được Tu Linh Đan Minh Bạch Sao Trịnh sĩ quần che lại chính mình phát đau ngực bước đi tập tính ca nếu không ta đưa ngươi đi chị nhã nhi không yên tâm không cần ta tưởng lẳng lặng trịnh sĩ quần đẩy ra trịnh nhã nhi một mình một người rời đi vẫn luôn hoa ở tiêu phượng loan ngược lẳng lặng giật giật lỗ tai nó vừa rồi giống như nghe được có người nào ở kêu nó chỉ là nuôi nô giống như không có gì phản ứng mặc kệ tiếp tục ngủ gần nhất nó buồn ngủ quá a lẳng lặng đánh ngáp một cái tiếp tục hoa ở tiêu phượng loan ngược Ngủ đến muốn nhiều thơm ngọt có bao nhiêu thơm ngọt Lẳng lặng chính mình không có nhìn đến chính là Ở nó ngủ hạ thời điểm Nó màu trắng lông tóc chính sáng lên Kim ngôn tử Ngươi nơi này ở sáng lên Mới rời đi đại điện Phong tụ liền điểm điểm chính mình ngược vị trí Trên thực tế Ở trong đại điện thời điểm Phong tụ cũng đã phát hiện Chỉ có thể tận lực che ở tiêu phượng loan trước mặt Không cho người khác phát hiện Lúc sau tiêu phượng loan cùng hư ngôn tử tỷ thí Tất cả mọi người chú ý Tiêu Phượng Loan cùng hư ngôn tử đánh đến thế nào, ai còn sẽ có tâm tình nhìn chằm chằm Tiêu Phượng Loan xem. Hẳn là kia con thỏ. cốt lão nói một câu. Là lẳng lặng. Nghe được cốt lão nói, Tiêu Phượng Loan lặp lại một lần, đi về trước, sau đó lại xem xét lẳng lặng là làm sao vậy. Tiêu Phượng Loan cũng không phải không có nhận thấy được. Gần nhất một đoạn thời gian lẳng lặng trở nên đặc biệt không có hoạt động, có thể cả ngày cả ngày mà hoa ở chính mình ngược ngủ động đều bất động một chút. trở lại kim phong điện, tiêu Phượng Loan chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái, khiến cho những cái đó tưởng tiến lên chúc mừng nàng Thắng hư ngôn tử đệ tử vọng mà khiết bước, cùng con chim nhỏ dường như thành thành thật thật đứng ở một bên. tiêu Phượng Loan trở lại chính mình phòng, đóng lại cửa phòng, ngay cả phong tụ đều không có theo vào tới, chỉ có một cái cốt lão vẫn luôn đi theo tiêu Phượng Loan, tiêu Phượng Loan lúc này mới tùy tiện, không biết xấu hổ mà kéo ra chính mình vạt áo, lộ ra trắng non cổ, Cùng với ngực tảng lớn tảng lớn trắng non lóa mắt tuyết ra tới Sách, nếu là cương thi thịt ở nói Thấy như vậy một màn đôi mắt đến đỏ lên a Cốt lão cười, cương thi thịt muốn nhìn một chút không đến Hắn còn lại là xem đến không cần lại nhìn Tiểu nha đầu, ngươi tốt xấu là cái cô nương Nhiều ít phải chú ý một chút Đừng tổng lớn như vậy đỉnh đạc Vạn nhất có người xông vào phòng của ngươi Ngươi này không phải bị người cấp xem hết sao thẳng đem Tiêu Phượng Loan niệm đến đem vạt áo Lý Hảo cốt lão mới dừng miệng. ở cốt lão trong mắt Tiêu Phượng Loan so nữ nhi còn nữ nhi quan trọng đến cốt lão ở nàng trước mặt không có rơi tính cảm. nếu là chính mình có thể chạm vào Tiêu Phượng Loan nói cốt lão quả thực liền tưởng chính mình tự mình động thủ đem Tiêu Phượng Loan bao đến kín mít. Nếu cảm thấy cương thi thịt có thể chiếu cố tiểu nha đầu, như vậy hắn nhất định sẽ giúp cương thi thịt xem trọng tiểu nha đầu, không cho nam nhân khác chiếm tiểu nha đầu tiện nghi. Đến đến đến, rong dài, tiêu phượng loan trợn trắng mắt, sau đó hai tay vội vàng kiểm tra lẳng lặng tình huống. Tiêu phượng loan liền cùng trên cá giường như, đem lẳng lặng phiên tới lại phúc đi, kéo kéo lẳng lặng bốn con chân ngắn nhỏ, căng ra lẳng lặng mí mắt, sốc lên lẳng lặng tam cánh miệng. Tiêu Phượng Loan lớn như vậy động tác, lẳng lặng liền cùng chết con thỏ dường như, một chút phản ứng đều không có. Nếu không phải lẳng lặng còn có nhiệt độ cơ thể, tiểu ngực cùng nhau một phù, Tiêu Phượng Loan đều mau hoài nghi chính mình thuộc hạ đùa nghịch kỳ thật chính là chỉ chết con thỏ. Nó giống như chỉ là đơn thuần mà ngủ rồi. Tiêu Phượng Loan thở ra một hơi, thật muốn hướng lẳng lặng trên người đánh hai quyền, vì mau lẳng lặng ngủ rồi, mau sẽ sáng lên, liền cùng thông điện dường như... Nhìn lặng lặng một thân bạch mao mao tiêm Giống như hiện đại cái loại này Huỳnh quang bổng giống nhau Chật lé chật lẽ, Rất có tiết tấu Tiêu phượng loan càng thêm tưởng không rõ Ta tưởng Nó đây là ở lớn lên Khốt láo đào đào lỗ mũi Kỳ thật ở ngươi cấp khúc bạch giải cốt độc kia một ngày Này chỉ đỏ mắt con thỏ nuốt không ít động vật Đặc biệt là ở huyền mặc bí cảnh thời điểm Nuốt đều là đại gia hỏa Nó trong cơ thể năng lượng hẳn là tồn đủ rồi Cho nên muốn lớn lên Nguyên bản hắn còn kỳ quái, này con thỏ không phải là chỉ heo thỏ đi, theo tiểu nha đầu lâu như vậy, gặm như vậy nhiều thứ tốt, lại một chút đều không phát triển chiều cao. Còn hảo, tiểu nha đầu vài thứ kia không xem như uổng phí, này chỉ đỏ mắt thỏ tốt xấu có điểm động tính. Kia nó muốn ngủ nhiều ít, xác định không phải lẳng lặng thân thể xảy ra vấn đề, tiêu phượng loan lập tức yên lòng. Cái này ta nhưng không xác định, đến xem nó chính mình. Khốt lão lắc đầu, hắn lại không dưỡng quá con thỏ, giống hắn loại này như vậy đàn ông người, bên người căn bản không có khả năng xuất hiện loại đồ vật này, liền tính muốn dưỡng, hắn cũng là dưỡng sư tử, dưỡng lão hổ, thật sự không được dưỡng con báo. Làm một cái đại lão gia nhi, dưỡng con thỏ gọi là gì sự tình? Được rồi, chỉ cần nó không có việc gì liền hảo. Đem lẳng lặng một lần nữa xủy hồi chính mình trong lòng ngược trang hảo, lẳng lặng hôn mê, nàng không đem lẳng lặng mang theo trên người không yên tâm. Ý trời, Kim Ngôn Tử thật sự đến thật là lợi hại. Ngươi nói Kim Ngôn Tử thật sự chỉ có tử dai lúc đầu sao. Nghe nói phía trước phát sinh sự tình, hứa lên lầu kích động đến thiếu chút nữa nói không ra lời. Hôm nay một trận chiến lúc sau, hư phong điện người nhìn thấy Kim phong điện người, tất yếu thấp bọn họ một đầu. Này không riêng gì hai vị ngôn tử chi gian đánh cuộc, càng là hai phong đệ tử chi gian một lần quyết ra người ta ai cao ai hạ quan trọng nhất cử. Kim ngôn tử sự tình, chúng ta tốt nhất đừng hỏi quá nhiều, cái này kim ngôn tử không giống bình thường, chỉ sợ là người tới không có ý tốt. Triệu thiên ý càng nghĩ càng cảm thấy, tiêu phượng loan loại người này so với lúc trước Hà quang đạo nghịch thiên nhiều. Tiêu Phượng Loan hoàn toàn không cần phải gia nhập Quảng Thanh Cung, gia nhập Quảng Thanh Cung đối Tiêu Phượng Loan rõ ràng nửa điểm chỗ tốt đều không có. Tiêu Phượng Loan trong tay có như vậy nhiều tu linh đan, chỉ cần Tiêu Phượng Loan nguyện ý, thả ra điểm tiếng gió, Tiêu Phượng Loan chính mình đều có thể xây lên một cái Quảng Thanh Cung. Triệu Thiên ý rõ ràng, nếu không phải Tiêu Phượng Loan trong tay tu linh đan quá nhiều, chọc đến hư ngôn tử đỏ mắt, hôm nay khẳng định sẽ không phát sinh như vậy nhiều sự tình, hư ngôn tử là theo dõi Tiêu Phượng Loan. Nào có ngươi nói được như vậy phức tạp Hứa lên lầu không tin tà Bất quá nói trở về Ý trời Ngươi cùng ta nhưng đến hảo hảo nắm chắc cơ hội Đêm này đó tu linh đan hoàn toàn lợi dụng lên Để cao chính mình linh lực Này một chuyến gia nhập quảng thanh cung Liền số hắn cùng ý trời nhất có lời Ngươi trong tay hôm nay lại nhiều ba viên tu linh đan Như thế nào không nghĩ cấp sĩ đảng cái này huynh đệ đưa điểm đi qua Triệu thiên ý ngữ khí chợt lạnh Nửa là nhắc nhở nửa là kích thích mà nói một câu Hảo, ngươi cũng đừng những lời này tới toan ta, nghe ngươi lần trước lời nói lúc sau, ta đã tỉnh táo lại, ta họ hứa, hắn họ trình, hắn là hư phong điện đệ tử, ta là kim phong điện đệ tử, ta cầm sư phụ cấp đang dược, đem hư ngôn tử đệ tử bồi dưỡng lên, làm như vậy thật là cùng cấp với phản bội sư môn. Hứa lên lầu chợ trắng mắt, liền tính là bị triệu thiên ý cấp đâm, cũng nói không nên lời cái gì quá kích nói tới, ai làm trước bổn người kia là hắn đâu nếu không phải ý trời phía trước huấn hắn vừa lúc bởi vì trịnh nhã nhi sự tình hắn có thể nghe được tiếng ý trời nói nếu không cho tới bây giờ hắn còn ở ngưỡng ngẩn bốn phong điện đệ tử so chính là sư phụ sư phụ so tự nhiên chính là đệ tử hứa lên lầu hiện tại quay đầu lại ngẫm lại cũng cảm thấy trước kia chính mình rất buồn cười đơn giản có điểm bạch mục khi đó hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào cảm thấy sư phụ cấp chính mình tu linh đang rất nhiều hắn không thiếu này một viên hai viên có thể cấp sĩ đàn đưa một chút đi. Nếu là hắn thật như vậy làm, bị sư phụ phát hiện, sư phụ há có thể còn dung hắn tiếp tục lưu tại Kim Phong Điện. Ý trời nói đúng, lúc trước là sĩ đàn chính mình lựa chọn trở thành hư ngôn tử đệ tử, mà từ bỏ càng có giao tình kim ngôn tử, nếu là sĩ đàn chính mình làm lựa chọn, nên từ sĩ đàn chính mình phụ trách. Hắn tổng không thể vì sĩ đàn làm ra tự hủy tiền đồ sự tình đi. Cuối cùng không chường một viên cái đầu, chuyển qua cong tới, Triệu Thiên Ý cười cười, xem ra lần trước Trịnh Nhã Nhi đối hứa lên lầu kia phiên lời nói vẫn là tương đối hữu dụng, thật sự làm cái này tiểu tử ngốc tỉnh táo lại. Không cùng ngươi hàn huyên, ta đi tu luyện, cầm vừa đến tay Tu Linh Đan, hứa lên lầu trực tiếp đi bế quan. Có Tu Linh Đan tương trợ, hắn ở Kim Phong Điện tu luyện tốc độ tuyệt đối sẽ là ở nhà thời điểm mấy chục lần, hắn tuyệt đối không thể lại lãng phí như vậy cơ hội tốt. Ta cũng phải đi, Triệu Thiên Ý ánh mắt trầm chầm. chầm. Càng là biết tiêu phượng loan ưu tú, không biết như thế nào, Triệu Thiên Ý phát hiện tâm tình của mình trừ bỏ cao hứng ở ngoài, còn trầm trọng không ít. Về tâm tình của mình vì cái gì sẽ có như vậy biến hóa, Triệu Thiên Ý cũng nói không rõ. Thậm chí dùng một loại trốn tránh tâm lý không đi truy cứu, chỉ nghĩ thuật theo tâm ý hảo hảo tu luyện. Triệu Thiên Ý cùng hứa lên lầu nhưng thật ra đóng lại quan tới, đáng tiếc tìm tới cửa tìm hai người bọn họ uống rượu trịnh sĩ quần lại là bạch chạy một chuyến. Trịnh Nhá Nhi nói rốt cuộc là ở trịnh sĩ quần trong lòng để lại bóng dáng, hư ngôn tử thua 200 viên tu linh đan lúc sau, trịnh sĩ quần phi thường khẳng định ở kế tiết 3 tháng thậm chí là 6 tháng, hắn là tuyệt đối lấy không được một viên tu linh đan. Liền hứa lên lầu cùng triệu thiên ý ở Kim Phong Điện tình huống, hai người bọn họ cái tiểu đệ tử trong tay tu linh đan không chừng đều so hư ngôn tử nhiều. Trịnh sĩ quần nghi nghĩ cảm thấy, hắn không hỏi hứa lên lầu cùng triệu thiên ý muốn, nhưng mượt tổng hành đi không thành tưởng hắn mới dẫn theo rượu chờ không được hứa lên lầu cùng triệu thiên ý chủ động đi tìm hắn kim phong điện đệ tử trước nói cho trịnh sĩ quần làm hắn lần sau lại đến hứa lên lầu cùng triệu thiên ý dùng mấy ngày thời gian tấn chức đến lam gia trung kỳ thực lực tăng nhiều hơn nữa tiêu phượng loan đặc thù chiếu cố hiện tại phong tụ làm một tay ở ngoài hứa lên lầu cùng triệu thiên ý đã vinh thăng vì kim phong điện phó lãnh đạo cùng tam bắt tay mặt khác hai mươi mấy người đệ tử đối hai người thái độ cung kính không ít Nhìn đến này đó nhãn hiệu lâu đời nội môn đệ tử ở nhắc tới hứa lên lầu cùng triệu thiên ý khi, thái độ mang theo một tia kính ý, lại tưởng chính mình ở hư phong điện, không ít đồng môn đối chính mình còn hô hô quát quát, trịnh sĩ quần mặt một thanh, bước chân lão đảo mà rời đi. Kim ngôn tử, tử ngôn tử cầm rượu tới, phong tụ tới báo, nhắc tới đến tử ngôn tử, phong tụ khóe miệng chiều chiều, tử ngôn tử quả thực chính là cái tử quỷ, mỗi lần tìm minh vương phu nhân, đều là uống rượu. Ha ha ha ha, xem ra kia 200 viên tu linh đang làm hư ngôn tử cùng tử ngôn tử tổn thất thảm trọng, này hai người bất chấp mặt già, cho nên điểm tới cửa tới. Tiêu Phượng Loan mừng dơ chụp một chút đùi, lập tức liền đoán được tử ngôn tử ý đồ đến. Chính như Tiêu Phượng Loan sở đoán như vậy, hư ngôn tử nguyên bản cho rằng chính mình đánh không lại Hà Quang Đạo, thắng Tiêu Phượng Loan vẫn là dư giả, một lòng tưởng chiếm Tiêu Phượng Loan tiện nghi. Hắn nơi nào nghĩ đến? Cuối cùng hắn chẳng nhưng không có chiếm được tiêu phượng loan tiện nghi, ngược lại thảm bại, bồi 200 viên tu linh đan đi vào. Một khi không có nảy 200 viên tu linh đan, hư phong điện tình huống thật là đại không ổn, đã mất lương thực dư. Tử ngôn tử trong tay có, chính là tử ngôn tử cũng yêu cầu bồi dưỡng đệ tử, thậm chí nếu không có tử ngôn tử, hư ngôn tử hôm nay còn lấy không ra 200 viên tu linh đan đâu. Rơi vào đường cùng, tử ngôn tử chỉ có vì hư ngôn tử chủ động thượng kim phong điện tới cùng tiêu phượng loan lôi kéo làm quen kim ngôn tử thật sự là nữ anh hùng kêu ta mở rộng tầm mắt chịu đựng mặt già thượng nóng rát cảm giác đỉnh tiêu phượng loan kia một đôi cũng kinh nhìn thấu hết thảy đôi mắt tử ngôn tử đàm tiêu tiếng gió nơi nào tử ngôn tử lời này thật sự là quá khách khí bất quá là chút chút tài mọt lên không được mặt bàn kêu tử ngôn tử chê cười dở giọng quan ai sẽ không phong tụ từ ngôn tử tới còn không mau bị chút rượu và thức ăn tới. Tiêu phượng loan thanh âm dương lên, huấn nổi lên phong tụ tới. Hồi sư phụ nói, bởi vì kim phong điện nguyên liệu nấu ăn thiếu hụt, sợ là, phong tụ vẻ mặt khó xử, không phải nàng không nghĩ chuẩn bị, thật sự là kim phong điện không kịp tím phong điện như vậy giàu có. Tử ngôn tử nói đến là đến, kim phong điện tùy tùy tiện tiện cũng có thể bày ra một bàn đồ ăn tới. Tử ngôn tử vẻ mặt xấu hổ, nhưng thật ra ta tới quá đột nhiên. Nghĩ đến hôm nay chính mình tới mục đích, tử ngôn tử lại mở miệng nói, nếu không như vậy đi, ta truyền lệnh trở về, làm ta môn hạ đệ tử chuẩn bị. Này đảo không cần, chỉ cần tử ngôn tử không chế. Kim phong điện sở hữu vẫn là có thể cho tử ngôn tử ủy khuất ăn một đốn. Tiêu phượng loan xua tay, đã đánh tử ngôn tử mặt là được. Đệ tử Minh Bạch Sư phụ nói, đệ tử này liền đi chuẩn bị. Phong tụ cười hướng tiêu phượng loan cùng tử ngôn tử hành một cái lễ. Một chút đều không có đem tử ngôn tử lời nói mới rồi để ở trong lòng. Lần đầu bị cái nội môn đệ tử bỏ qua đến như thế nông nỗi, tử ngôn tử ánh mắt chầm chầm, mặt lộ vẻ không vui, kim ngôn tử bản lĩnh cao, liên quan môn hạ đệ mỗi người cũng ngạo khí. Nơi nào nơi nào, ta rất thích ta môn hạ đệ tử như vậy có cá tính, bất quá lại là làm tử ngôn tử chê cười. Tiêu phượng loan phi thường không thượng đạo, cũng không chịu xuất khẩu giáo huấn phong tụ như cũ làm theo ý mình. Tử ngôn tử mời ngồi, lần trước tử ngôn tử thỉnh ta, nguyên bản ta liền nghĩ muốn thỉnh tử ngôn tử tới, chọn ngày chi bằng nhầm ngày, hôm nay thật là cái ngày lành. Tiêu phượng loan cười thỉnh tử ngôn tử ngồi xuống, tử ngôn tử đã tới, nếu không ta làm đệ tử đem thanh ngôn tử cùng hư ngôn tử cùng nhau kêu lên đến đây đi. Đúng rồi, không biết hư ngôn tử hôm nay có không phương tiện, còn nguyện ý cùng ta đem rượu ngôn hoan. Không cần thỉnh bọn họ, tử ngôn tử giơ tay cự tuyệt nếu là thỉnh hà quang đạo tới hôm nay này một chuyến hắn liền bạch chạy cái gì không cần nhắc tào tháo tào tháo liền đến hà quang đạo không thỉnh tự đến trong tay đồng dạng dẫn theo một bầu rượu tử ngôn tử ngươi làm việc không địa đạo a tới kim phong điện tìm kim ngôn tử uống rượu cũng không tìm thượng ta cùng hư ngôn tử nói xong hà quang đạo ám đối tiêu phượng loan chớp chớp mắt thảo công lao hắn chính là vừa nghe đến tử ngôn tử dẫn theo rượu hướng kim phong điện phương hướng tới Hắn cũng dẫn theo rượu không nói hai lời liền chạy tới Tử ngôn tử đơn độc tới kim phong điện mục đích Rõ như ban ngày Quá dẫn nhân chú mục Hà quang đạo cảm thấy buồn cười Tử ngôn tử hôm nay gần nhất Sẽ không sợ bại lộ hắn cùng hư ngôn tử chi gian quan hệ Tử ngôn tử đôi mắt mị mị Nhìn hà quang đạo đem rượu yên tâm Đặt mông ngồi tình tới Liền tê ở chính mình cùng tiêu phượng loan trung gian Thanh ngôn tử Ngươi tơi cũng thật rất nhanh Đó là đương nhiên Không chút nào sợ hãi mà đón nhận tử ngôn tử ánh mắt, ta điểm này ham mê, người khác không biết, tử ngôn tử ngươi còn không rõ ràng lắm sao, chỗ nào có mỹ nhân, chỗ nào liền có ta, nếu không phải kim ngôn tử cự tuyệt ta, nếu không ta thật đúng là không hiếm lạ làm cái gì thanh ngôn tử, thả rằng làm kim ngôn tử đệ tử, kim ngôn tử là nữ tử, ra mỏng, ngày thường ta không có phương tiện tới tìm nàng. Vừa nghe đến tử ngôn tử tới, đây chính là cơ hội tốt a ta có thể nào bỏ qua? Hà Quang Đạo chính là rõ ràng mà nói cho tử ngôn tử, chính là bởi vì nghe được tử ngôn tử tới, cho nên hắn mới đi theo một khối tới, hắn chính là theo dõi tử ngôn tử. Tiêu Phượng Loan ngồi ở một bên, uống lên khẩu rượu, không nói lời nào, nhìn Hà Quang Đạo cùng tử ngôn tử đâu phát. Hà Quang Đạo nguyện ý xông vào chính mình phía trước, thế chính mình chắn một chắn tử ngôn tử, Tiêu Phượng Loan mừng rớt nhẹ nhàng. Tử ngôn tử, ngươi không phải tới tìm kim ngôn tử uống rượu sao? Tới tới tới, đừng ngượng ngùng a." Hà Quang đạo ra rầy, biết rõ Tử Ngôn Tử tới chân chính mục đích, biết rõ Tử Ngôn Tử không thích chính mình, Hà Quang đạo đối Tử Ngôn Tử như cũ nhiệt tình không thôi, liền kém không kể vai sát cánh lấy tỏ vẻ hắn cùng Tử Ngôn Tử cảm tình có bao nhiêu hảo. Tử Ngôn Tử siết chặt chén rượu, miên cưỡng bồi Hà Quang đạo uống lên mấy khẩu. Nghĩ đến Hà Quang đạo lời nói mới rồi, Tử Ngôn Tử biết chính mình tới tìm Tiêu Phượng Loan một lần, Hà Quang đạo liền sẽ đi theo xuất hiện một lần. Cho nên có một số việc hắn cũng không cần kéo, rốt cuộc ném không xong Hà Quang Đạo. Kỳ thật hôm nay ta tới còn có một chuyện muốn để điểm kim ngôn tử vài câu. Từ ngôn tử miệng băng thành một cái tuyến. Để điểm? Tiêu Phượng Loan cười, từ ngôn tử tưởng để điểm ta cái gì? Ngươi hiện tại đã là kim ngôn tử. Về sau cùng hư ngôn tử ở chung gặp thời gian tất nhiên nhiều, đều nói làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Cho nên ngươi thật sự không nên vì 200 viên tu linh đan cùng hư ngôn tử nhau đến như vậy cương. huống chi, ngươi không thiếu này 200 viên tu linh đan. Tử ngôn tử một mở miệng, chẳng những tưởng giúp hư ngôn tử phải về tu linh đan, hơn nữa vẫn là toàn bộ phải về, chưa cho tiêu phượng loan lưu lại một chút ý tứ ý tứ, hảo gặp nhau. Nguyên lai là vì tu linh đan mà đến, tiêu phượng loan gật gật đầu, không phủ nhận tử ngôn tử nói, y theo tử ngôn tử vừa rồi chi ngôn. Hư ngôn tử thực thiếu này 200 viên tu linh đan, thậm chí sẽ bởi vậy xem ta không vừa mắt, cùng ta đối nghịch. Đã đều là quảng thanh cung bốn ngôn tử, hà tất nhau đến muốn gả nhà bôi mặt đá nhau khó coi như vậy. Tử ngôn tử cũng không có trực tiếp thừa nhận hư ngôn tử thiếu này 200 viên tu linh đan. Này liền buồn cười, hư ngôn tử thiếu này 200 viên tu linh đan, làm gì một hai phải cùng ta tỉ thi đánh giá, thậm chí thiện giải nhân ý mà đưa ra điểm có tiền. Ta còn tưởng rằng hư ngôn tử tưởng nhiều hơn dìu dắt ta cái này hậu bối, cố ý cho ta một cái cơ hội. Tiêu phượng loan chớp chớp mắt, nếu là hư ngôn tử chỉ là muốn cùng ta giao thủ, kỳ thật đại nhưng không cần lấy điểm có tiền vì dụ hoặc A, hắn nói một câu, ta há có không ứng. Tử ngôn tử khóe miệng trừ trừ, đối mặt tiêu phượng loan nhiều như vậy vấn đề, tử ngôn tử là một cái đều đáp không được. Hắn tổng không thể nói cho tiêu phượng loan, hư ngôn tử từ ngay từ đầu là tưởng từ tay nàng hồ tu linh đan. Không thành tưởng, lần này hư ngôn tử trực tiếp đã tới rồi một khối ván sắt, tiện nghi không chiếm đến, trái lại bồi đến không muốn không muốn. Bởi vì này 200 viên tu linh đan, trở lại hư phong điện lúc sau, hư ngôn tử tức giận đến trực tiếp không thấy người, liền tính là nhất, sùng ái, tiểu đệ tử tới cũng không thấy người. Chỉ có hư ngôn tử chính mình biết, vì này hai viên tu linh đan. Hắn tâm rốt cuộc có bao nhiêu đau. Không có nảy 200 viên tu linh đan, không nói kim phong điện đệ tử lấy loại nào tốc độ tiến bộ, chính mình hư phong điện đệ tử sắp tới trong vòng mơ tưởng lại có quá lớn đột phá. Vốn dĩ chỉ có tam phong điện, hư phong điện cùng tím phong điện chính là nhất thể, hư ngôn tử chỉ cần nhìn chầm chầm một cái thanh phong điện thì tốt rồi. Hiện tại nhưng hảo, lại nhiều một cái kim phong điện, cố tình hắn còn đem thật vất và tích cóp đến 200 viên tu linh đan thua cái tinh quang. Nếu điều kiện cho phép nói, hư ngôn tử đều tưởng trực tiếp rút kiếm giết tiêu phượng loan, sau đó đem kia 200 viên tu linh đang cướp về. Chính là hư ngôn tử đánh không lại tiêu phượng loan, cũng áp không được tiêu phượng loan, cho nên chỉ có thể thỉnh tử ngôn tử cái này đại ca ra ngựa. Tử ngôn tử, ngươi quản được cũng quá nhiều, hư ngôn tử chính là lão ngôn tử, cái dạng gì việc đời chưa thấy qua, trong tay thứ tốt nhiều lắm đâu, sao có thể thật sự như vậy để ý này 200 viên tu linh đăng. Nếu như bị đệ tử biết, hư ngôn tử sẽ vì kẻ hèn 200 viên tu linh đan cùng kim ngôn tử phản bội, đệ tử chẳng phải là sẽ nghĩ lầm, phía trước hư ngôn tử sở dĩ muốn cùng kim ngôn tử giao thủ, chính là vì hố kim ngôn tử trong tay tu linh đan, ý lớn hiếp nhỏ sao. Hà quang đạo đánh ha ha, vô tử ngôn tử bả vai. Này quảng thanh cung người, đều là cùng cái niệu tính, đó chính là làm sao sao sao, sao còn tưởng lập trinh tiết đền thờ ngôn tử đánh chính là cái này đáng khinh không thể gặp quang chủ ý, còn một hai phải treo lên một cái ra vẻ đạo mạo lý do. Hà quang đạo lời nói mới rồi, câu câu chữ chữ đều chọc chúng tử ngôn tử tim phổi, lại cứ tử ngôn tử chẳng những không thể thừa nhận, còn không thể biểu hiện ra ngoài, miễn cho mang tai mang tiếng. Nếu là kim ngôn tử thật sự đem kia 200 viên tu linh đang còn thêm đi, thật sự là kêu thiên hạ người đều nhìn ta quảng thanh cung tươi cười, này không phải ở chơi xấu, căn bản là là ở chơi lưu manh. Làm lơ tử ngôn tử đã thanh một trận tím một trận sắc mặt, hà quang đạo miệng lưỡi lưu loát, nói bốc nói phét, vẫn luôn dùng ngôn ngữ công kích tử ngôn tử. Tử ngôn tử lỗ mũi một chương, hút vài khẩu khí, nhưng mỗi một hơi đều chặt đứt vài đoạn. Hôm nay hắn tới, chính là vì tới chơi xấu, chơi lưu manh, đem kia 200 viên tu linh đang phải đi về, chỉ là nói như vậy, hắn có thể nói sao? Thanh ngôn tử, hà quang đạo vẫn luôn trong ngoài, chẳng phân biệt, khủyểu tay quẹo ra ngoài. Giúp Tiêu Phượng Loan lại không giúp hư ngôn tử, tử ngôn tử tức giận đến đủ khang. Luận tình phân, trước kia Hà Quang đạo còn muốn gọi bọn hắn một tiếng sư bá đâu, Hà Quang đạo thế nhưng vì một nữ nhân cùng bọn họ làm đối, quả thực chính là đầu óc nước vào, nữ nhân này có cái gì nha? Chữ bỏ một khuôn mặt, cái gì đều không có. Hà Quang đạo liền tính giúp đỡ Kim ngôn tử bảo vệ cho 200 viên tu linh đan, Hà Quang đạo lại không chiếm được chỗ tốt, hắn như vậy đông nhảy tây nhảy có ý tứ gì? Không sợ mà nhìn lại tử ngôn tử mang theo tức giận đôi mắt Hà quang đạo cười Hắn kém kia 200 viên tu linh đan sao Hắn mới là chân chính không kém Hắn liền vui giúp đại mỹ nhân Hắn giúp đỡ đại mỹ nhân lại không cần chỗ tốt Chỉ cần có thể nhiều xem đại mỹ nhân vài lần Đãi ở đại mỹ nhân bên người liền hảo Thanh ngôn tử lời nói thật là Ta cảm thấy có lẽ là tử ngôn tử nghĩ đến quá nhiều Lấy tu linh đan vì tiền đặt cược chính là hư ngôn tử đưa ra Tử ngôn tử hoặc là cảm thấy 200 viên tu linh đan rất nhiều, có lẽ hư ngôn tử không như vậy cảm thấy. Tiêu phượng loan cười gật đầu, nếu là ta tùy tiện đem 200 viên tu linh đan còn trở về, không chừng hư ngôn tử ngược lại muốn bực ta, cảm thấy ta khinh thường hắn, lấy tu linh đan nhục nhã hắn đâu. Hà quang đạo nghe xong một trận cười trộm, liền hư ngôn tử kia rối trá tính tình, hư ngôn tử nhất định thật phần vui đại mỹ nhân dùng tu linh đan tạp hắn, tạp đến càng nhiều càng tốt. Này tuyệt đối không phải nhục nhá. Cái này dễ làm. Không cần ngươi đi còn, ta có thể thế ngươi tùm đại lao. 200 viên tu linh đan, vòng là tử ngôn tử nhân vật như vậy cũng không thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ, bị đuổi rồi. Hư ngôn tử nếu là thực sự có cái gì phản ứng, đều có ta chịu trách nhiệm. Đừng a, vốn là ta cùng với hư ngôn tử chi gian sự tình, nơi nào không biết xấu hổ lao động tử ngôn tử. Tiêu phượng loan cười cự tuyệt. Này vốn chính là hư ngôn tử chính mình đưa ra một cọc đánh của ta đem đồ vật còn trở về, chẳng phải là kêu hư ngôn tử quá mức công khám, mặc kệ người khác có xấu hổ hay không, ta khẳng định muốn mặt, chuyện này ta làm không tới. Nàng thả rằng đem tu linh đang tạp trong nước, cũng tuyệt đối không còn cấp hư ngôn tử. Gàn bướng hồ đồ, hy vọng ngươi không cần hối hận. Tiêu phượng loan cùng Hà Quang đạo một sướng hợp lại, mặt ngoài cười hì hì đều không có nói qua một câu lời nói nặng chính là những câu tự tự nghe tới liền tổng lộ ra một cổ chăm chọc hương vị tử ngôn tử chính là tiền bối câu tính tình nói nửa ngày vẫn là giảng không thông tử ngôn tử mặt tối sầm tay áo vung trực tiếp chạy lấy người nhìn tử ngôn tử rời đi bối cảnh hà quang đạo rót một chén rượu muốn cho hắn rời đi thật là không dễ dàng a ta còn tưởng rằng hắn sẽ vẫn luôn ra mặt dày đi xuống đâu vì kia 200 viên tu linh đan tử ngôn tử tuyệt đối là bất cứ giá nào Nhận thức tử ngôn tử lâu như vậy Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy tử ngôn tử Làm loại này không biết xấu hổ sự tình Việc này còn không tính xong Bọn họ sẽ không từ bỏ Tiêu Phượng Loan cũng uống một chén rượu Đối với hư ngôn tử cùng tử ngôn tử Tới nói Này 200 viên tu linh đang hẳn là rất quan trọng Nếu không hôm nay tử ngôn tử Sẽ không thế hư ngôn tử ra cái này mặt Hà Quang Đạo Ngươi có thể đi lỗ đạo tử trước mặt soát soát mặt Tử ngôn tử cùng hư ngôn tử Cảm tình tốt như vậy Trên dưới đoàn kết một lòng, lỗ đạo tử cái này cung chủ biết việc này nhất định sẽ thật cao hứng. Kim ngôn tử yên tâm, ta hiểu được. Hà quang đạo ánh mắt sáng lên, một bộ không sợ náo nhiệt biến đại biểu tình, thẳng đến buôn mà chạy tới thấy lỗ đạo tử. Lỗ đạo tử nhìn thấy hà quang đạo tới, đạo cũng rất cao hứng. Từ sự tình hôm nay thượng, lỗ đạo tử tự nhiên là đã nhìn ra, tử ngôn tử cùng hư ngôn tử đã hạ quyết tâm liên hợp lại đối phó kim ngôn tử. Chính là lỗ đạo tử lại là tưởng đem kim ngôn tử cấp nâng lên tới Hà quang đạo bởi vì sắc đẹp quan hệ Đối kim ngôn tử phá lệ chiếu cố Hà quang đạo cùng kim ngôn tử một đạo Nhiều ít có thể cùng hư ngôn tử cùng tử ngôn tử chống lại Đúng là như thế Nhìn thấy hà quang đạo tới Lỗ đạo tử biểu tình thực hào Nhìn thấy hà quang đạo thời điểm Lỗ đạo tử biểu tình là tốt Chỉ là chờ hà quang đạo đi thời điểm Lỗ đạo tử một chương hương mặt tươi cười lập tức kéo xuống dưới Phía trước đối phó kim ngôn tử còn chưa tính, hiện tại tử ngôn tử thế nhưng trắng trợn táo bạo mà giúp đỡ hư ngôn tử, bọn họ liền không lo lắng bị hắn phát hiện bọn họ chi gian huynh đệ quan hệ sao. Vẫn là nói, tử ngôn tử cùng hư ngôn tử hiện tại trong tay đã nắm có cái gì lợi thế, không hề sợ hai hắn cái này cung chủ. Càng muốn, lỗ đạo tử sắc mặt liền càng khó xem, đương hắn nghĩ đến hư ngôn tử cùng thanh ngôn tử thời điểm, sắc mặt càng là khó coi đến lợi hại. Đại ca Ngầm hư ngôn tử cùng tử ngôn tử gặp mặt thời điểm, ánh mắt sáng lên, trong mắt tràn đầy hy vọng. Hắn cho rằng, chỉ cần tử ngôn tử vị này đại ca ra ngựa, tiêu phượng loan nhất định không có cách nào, nhất định sẽ ngoan ngoan dâng lên kia 200 viên tu linh đan nếu là vận khí tốt, không chừng hắn đại ca còn có thể tại tiêu phượng loan chỗ đó nhiều muốn mấy viên tới, đương nhận lỗi. Chỉ là đương hư ngôn tử nhìn đến tử ngôn tử sắc mặt khi, hắn liền biết, chỉ sợ là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Làm càn, bất quá chính là cái nữ nhân Thế nhưng liền đại ca mặt mũi đều không cho Thật muốn một cái tát chụp chết nàng Hư ngôn tử tức giận đến chụp nát một cái bàn Làm trò ở tử ngôn tử mặt Không chút nào che giấu chính mình đối tiêu phượng loan căm ghét Đại ca, chuyện này Chúng ta tuyệt không có thể liền như vậy tính Chưa từng có người có thể cho hắn như vậy mất mặt lúc sau Còn toàn thân mà lui Nếu là sự tình hôm nay liền như vậy tính Hắn mặt còn muốn hướng chỗ nào bãi Tưởng một cái tá chụp chết nàng, tử ngôn tử chào phúng cười, ngươi cùng nàng thật muốn đánh lên tới, ai chụp chết ai còn không nhất định đâu. Tưởng tượng đến chuyện này, tử ngôn tử liền cảm thấy mất mặt đến lợi hại, mặc kệ kim ngôn tử vài tuổi, nam tử hán đại trượng phu, hắn cái này nhị ca liền cái nữ nhân đều đánh không lại, một thua liền thua hai lần, tử ngôn tử liền cảm thấy chính mình trên mặt không ánh sáng. Đại ca, ta đó là đại ý. Hư ngôn tử trên mặt một táo, như thế nào cũng không chịu thừa nhận, hắn là thật sự bại bởi tiêu phượng loan. Tử ngôn tử ngồi xuống, liếc vẻ mặt đỏ lên hư ngôn tử, có phải hay không đại ý, ngươi không cần phải nói cho ta nghe, chính ngươi trong lòng minh bạch liền hảo. Đại ca, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hư ngôn tử mặt một khổ, đại ca đều phải không trở về kia 200 viên tu linh đan hắn đi muốn chỉ sợ là càng không có thể. Thả! Hư ngôn tử lại mặt dày vô sỉ cũng làm không ra loại chuyện này tới. Đánh cuộc là hắn để, thua lại là hắn thua, hắn nếu là đi hỏi tiêu phượng loan đem 200 viên tu linh đan lấy về tới, này mất mặt đều ném đến bà ngoại ra đi. Tử ngôn tử ngón tay gõ gõ cái bàn, cung chủ đối lập bốn ngôn tử một chuyện tâm tư cũng không ngừng một ngày, hai ngày. Tử hà quang đạo tiếp lão tam vị trí sau, chúng ta hành động cũng đã không giống từ trước như vậy phương tiện.